Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 461, lực lượng mới xuất hiện, hai. Nói thật trong lòng của hắn cũng là vô cùng khiếp sợ. Chỉ có điều giờ phút này đối mặt Trúc Thiên Lam hội trưởng hỏi thăm nên hắn cũng tỏ ra thản nhiên lạnh nhạt. Ha ha, Trúc Thiên Lam hội trưởng quá khách khí, dạ phồn tinh biểu hiện cũng vượt quá ta đoán trước, xem ra đông thăng quốc của chúng ta cũng có một hai thiên tài. Tinh ngự khí của hắn khiêm tốn nhưng bên trong đắc ý không nhỏ, lại biểu hiện ra mặt không chút che giấu. Xem ra quán quân lần này là chỉ có thể do hai người Đông Thăng Quốc Dạ Phồn Tinh và Vô Thương Quốc Loan Hồng rồi." Có người cười nói, "Hắn vừa xuất lời Dạ Phồn Tinh trên lôi đài không nén được phun máu tươi và rời khỏi lôi đài. Giữa lôi đài, chỉ còn lại Vô Thương Quốc thanh niên áo bào trắng Loan Hồng, không nghĩ tới trận đầu này đệ nhất lại bị Vô Thương Quốc Loan Hồng đoạt đi." Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này còn không nhất định. Trên đài hội nghị Khô Trần phó hội trưởng cười cười. Ánh mắt của mọi người nhìn sang đối phương, vẻ mặt bọn họ từ kinh ngạc nhiên biến thành ngây ngốc. Thần sắc cổ quái tới cực điểm. Hiện tại trừ loan hồng ra còn có một bóng người chưa thất bại, là hắn, thiếu niên của Lưu Vân Quốc. Bởi vì đám người loan hồng là lực lượng mới xuất hiện cho nên mọi người đều tập trung chú ý lên thân năm người hạ thất hệ ở giữa lôi đài, ngược lại quên đi Diệp Huyền vẫn ở biên giới lôi đài. Cho tới bây giờ mọi người mới kịp phản ứng, Diệp Huyền còn chưa bị loại bỏ. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng tại nơi hiểu lánh với bộ dạng vong ngã. Thì ra là như vậy, trận pháp này quả nhiên tinh diệu. Không có người biết rõ nội tâm của Diệp Huyền lúc này hoàn toàn đắm chìm vào trong trận pháp, hơn nữa còn đang khiếp sợ to lớn. Hắn thay đổi nhiều vị trí và cân nhắc nhiều ảo diệu trong đó. Trận háp hồn lực phong bạo có cấu tạo thế nào cũng bị Diệp Huyền nhìn phá, mà hắn cũng rung động mạnh với kỳ tư diệu tường của người sáng tạo ra trận này. Người thiết trí trận pháp hồn lực phong bạo này tuyệt đối là đại năng nghịch thiên, nếu không cũng không thể thiết kế ra trận pháp cường đại như vậy. Cho dù là kiếp trước của Diệp Huyền cũng chưa chắc nói mình nhất định có thể sáng tạo ra trận pháp như thế. Việc này cũng làm Diệp Huyền chờ mong to lớn với phụ quang bí cảnh. Ân, đúng lúc này đột nhiên Diệp Huyền cảm nhận được có sát ý mở mịt xuất hiện. Sát ý làm hắn giật mình tỉnh táo lại. Thời điểm này Diệp Huyền mới phát hiện trên lô đài chỉ còn lại hai người là hắn và thanh niên áo bào trắng mà thôi. Tên thanh niên áo bào trắng lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, phát hiện Diệp Huyền còn không có bị loại bỏ và nội tâm của hắn hoảng sợ tới cực điểm. Vì sao Diệp Huyền có thể kiên trì tới bây giờ? Đối với Loan Hồng mà nói đây tuyệt đối là chuyện không thể tiếp nhận được. Trình độ của Loan Hồng hắn hơn xa bao trùm cái gọi là thiên tài của Liên minh 13 nước. Hắn không tin trong Liên minh 13 nước còn có ai có tạo nghệ luyện hồn học còn lợi hại hơn hắn. Dùng trình độ của Liên minh 13 nước, 25 tuổi đạt tới luyện hồn sư tam phẩm đã là cực hạn. Ngay cả thiên kim quốc hạ thất hề cũng chỉ là tam phẩm trung kỳ mà thôi. Diệp huyền quá kỳ quặc. Trong nội tâm Loan Hồng trừ khiếp sợ ra còn có sát ý tăng vọt. Hắn cũng từ trong lời của dạ phồn tinh biết được sự việc diễn ra trong cửa hàng ngày đó, cũng không có đặt trong lòng. Hay hiện tại hắn cũng phải nhìn thẳng vào Diệp Huyền, tâm thần lắng động lại, Loan Hồng tiếp tục kiên trì trong hồn lực phong bạo, hắn không tin Diệp Huyền kiên trì thời gian dài hơn hắn rất nhiều. Lúc này nội tâm người nơi này vô cùng chấn động, chỉ cần lại đào thải một người như vậy sẽ là quán quân của vòng thứ nhất, đạt được 200 điểm tích lũy. Đối với hai vương quốc mà nói quán quân vô cùng quan trọng, nhưng hồn lực tam phẩm phong bạo trùng kích vào Diệp Huyền và Loan Hồng, cả hai không có dấu hiệu bị đào thải. Thời gian trôi qua, đột ngột, cường độ hồn lực phong bạo lúc này lại tăng lên. Quanh, thậm chí mọi người lúc này có cảm giác hồn lực gần như hóa thành thực chất và hình thành uy áp làm người ta hít thở không thông. Hồn lực phong bạo tứ phẩm, trận đấu đến bây giờ cường độ hồn lực phong bạo đã tăng lên tứ phẩm. Tất cả người xem đều khiếp sợ không nhỏ, bọn họ cho dù như thế nào cũng không ngờ tới trận đấu cửa thứ nhất lại đặc sắc như thế. Hồn lực phong bạo tứ phẩm, cho dù là phó hội trưởng hồn sư tháp của các vương quốc cũng chưa chắc có thể kiên trì, nhưng Loan Hồng và Diệp Huyền lại có thể kiên trì mà không có dấu hiệu thất bại. Lúc nào thiên tài liên minh 13 nước lại mạnh tới mức này, thậm chí không thua gì cường giả thế hệ trước. Ngoài rung động, nội tâm mọi người còn có không thể tưởng tượng nổi. Vóc phóc, Và thời điểm cuối cùng, rốt cuộc loan hồng không thể kiên trì và phun máu tươi. Trên lôi đài hiện tại chỉ còn lại một Diệp Huyền. Xoạt, toàn trường xôn xao, bọn họ rung động khi nhìn ấy cảnh này. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người nơi đây, Diệp Huyền chẳng những còn có thể kiên trì, vẻ mặt của hắn không có chút biến hóa nào. Và lúc này hồn lực phong bạo trùng kích đã tăng lên tứ phẩm trung kỳ, chẳng lẽ thiếu niên này là luyện hồn sư tứ phẩm sao? Hắn mới bao lớn chứ? Không đúng, các người xem chung quanh hắn có bình chứng đặc biệt kìa. Ồ, đúng là có, tại sao vừa rồi chúng ta không có phát hiện ra? Vừa rồi hồn lực phong bạo còn yếu nên bình chứng này hiển thị không rõ ràng, hiện tại hồn lực phong bạo đạt tới tứ phẩm nên bày ra. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trên người của hắn có bảo vật che đậy hồn lực phong bạo sao, cho nên mới có thể kiên trì lâu như vậy. Hảo tiểu tử, ta nói tại sao hắn có thể kiên trì lâu như thế, thì ra trên người của hắn có bảo vật như vậy, là ăn gian. Vô số dân chúng toàn trường đều nhìn thấy bên ngoài thân thể Diệp Huyền có một tầng bình chướng vô hình đang rõ ràng. Hồn lực phong bạo trùng kích vào bình chướng nhưng chỉ có một phần nhỏ yếu thấm qua tác dụng lên người của Diệp Huyền, tuyệt đại đa số hồn lực phong bạo đều bị bình chướng ngăn cản bên ngoài. Ăn gian, tiểu tử này đang ăn gian. Đoạt tư cách dự thi của hắn, không ngờ dám ăn gian trên phụ quang đại hội. Không cướp đoạt tư cách dự thi của hắn không thể duy trì tính công chính của cuộc thi. Chương 462. Bỗng nhiên nổi tiếng, vô số người xem đều phẫn nộ giống to, vốn bọn họ cũng không tin Diệp Huyền có thể kiên trì đến cuối cùng, hiện tại nhìn thấy Diệp Huyền có tầng bình chướng bảo hộ bên ngoài tự cho là tìm được chân tướng, lúc này tình cảm quần chúng cần được phát tiết. Trong đám người chủ trì, có trọng tài nhìn sang bình đài. Đông Phương Ngôn ngữ hội trưởng, Lưu Văn Quốc các người lại dám dùng thủ đoạn ăn gian giả dối trong phủ quang đại hội vì đạt được quán quân không từ thủ đoạn, cũng làm ra chuyện ăn gian, thật sự làm người ta mở rộng tầm mắt. Trên đài trọng tài, Hỏa Vũ Quốc Hứa Tín Hoa hội trưởng lúc này cười lạnh và chào phúng. Lúc này rất nhiều luyện hồn sư của các vương quốc cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang. Hứa hội trưởng, con mắt nào của ngươi nhìn thấy Lưu Vân Quốc chúng ta ăn gian? Không chờ Đông Phương ngôn ngữ hội trưởng mở miệng, Khô Trần trưởng lão cười khinh thường nói một câu. Hứa Tín Hoa lãnh đạm nói: "Như thế nào, ta nhìn lầm, chẳng lẽ tất cả người nơi này cũng nhìn lầm hay sao?" Trên người tuyển thủ Lưu Văn Quốc, các ngươi có tầng bình chứng kia là gì? Đừng nói cho ta hay là các ngươi không biết. Hỏa Ô Quốc và Lưu Văn Quốc là kẻ địch với nhau, có cơ hội đánh chó mù đường như thế, hứa Tín Hoa thế nào cũng không bỏ qua. Ha ha ha, Hư Tín Hoa hội trưởng, ngươi còn là hội trưởng hồn sư tháp Hỏa Ô Quốc đấy. Chẳng lẽ luyện hồn sư Hỏa Ô Quốc các ngươi cũng chỉ có trình độ này hay sao? Cô Trần càng cười càng lớn, khinh thường nói: "Ngươi nhìn kỹ đi, bình chứng bên ngoài thân thể Diệp Huyền chính là hồn lực bản thân hắn kết hợp với ẩn pháp kích hoạt trên lôi đài tạo thành." Là biểu hiện thực lực chân thật của hắn, cũng không phải là bảo vật gì đó, ngay cả việc như vậy cũng nhìn không ra, ta thấy ngươi nên từ chức hội trưởng hồn sư tháp cho rồi. Cô Trần một nhắc nhở như vậy, Trúc Thiên Lam và các luyện hồn sư khác nhìn sang, cẩn thận ngưng mắt nhìn bình chứng bên ngoài thân thể Diệp Huyền. Sau khi xem xét quả là thế, tầng bình chứng bên ngoài thân thể Diệp Huyền hoàn toàn do trình hán phóng xuất hồn lực của mình cấu thành, hơn nữa hình thành cộng minh với đại trận hồn lực phong bạo chung quanh từ đó hồn lực phong bạo đi qua chạm vào bình chướng sẽ trải rộng các hướng lực trùng kích tự nhiên yếu bớt chỉ còn lại năng lực cô động ý chí mà thôi hảo tiểu tử đây là thủ pháp gì dùng hồn lực bản thân kết hợp với trận pháp khảo hạch như vậy chẳng lẽ kẻ này không phải trận pháp đại sư hay sao mở rộng tầm mắt ta thật sự mở rộng tầm mắt mà không thể tưởng tượng nổi cửa khảo hạch đầu tiên còn có thể thông qua như thế đây là kỳ tư diệu tưởng cho dù ta lên đài cũng không thể làm được đồng phương ngôn ngữ hội trưởng Không thể ngờ trong Lưu Vân Quốc các ngươi có thể xuất hiện thiên tài như vậy. Đám người Trúc Thiên Lam có nhãn lực cỡ nào, lập tức phát hiện bình chứng bên ngoài thân thể Diệp Huyền đúng như Khô Trần đã nói. Đó là hồn lực bản thân hắn kết hợp với bình trướng tạo thành, cũng không phải dựa vào phóng thích bảo vật ngăn cản cái gì. Có phát hiện như thế làm cho bọn họ khiếp sợ đồng thời cũng trợn mắt há hóc mồm. Qua nhiều năm như vậy, Phú Quang Đại hội cũng tổ chức nhiều lần nhưng trong lịch sử chưa có người nào sử dụng thủ pháp như vậy thông qua khảo hạch lợi dụng trận pháp khảo hạch suy yếu lực lượng hồn lực phong bạo trùng kích lên mình. Trúc Thiên Lam hội trưởng, mặc dù Diệp Huyền không có ăn gian, đây là thủ pháp đầu cơ trục lợi làm người ta khinh thường. dù sao cửa thứ nhất là hồn lực phong bạo, khảo nghiệm là nhắm vào tu vi mỗi người. nếu như người này thì làm sao còn có tác dụng khảo hạch nữa chứ? cho nên chúng ta đề nghị hủy bỏ thành tích khảo hạch của hắn. đôi mắt thừa tín hoa hội trưởng đảo một vòng và nói, buồn cười, khảo hạch hồn lực phong bạo là bản thân luyện hồn sư dùng năng lực bản thân chống cự, cũng không phải khảo hạch cường độ hồn lực nếu không khảo hạch làm cái gì, trực Tê ép kiểm tra cường độ hồn lực của mỗi người không phải đơn giản hay sao? Tạo nghệ trận pháp của Diệp Huyền cũng là một phần thực lực của hắn. Người dám nói tuyển thủ hỏa Ổ Quốc các người lúc trước không sử dụng hồn kỹ năng cản hồn lực phong bạo đi, vì sao hồn kỹ có thể thi triển, lợi dụng trận pháp lại không thể? Quả thực buồn cười. Đồng Phương ngôn ngữ xì mũi coi thường lời của Hứa Tín Hoa hội trưởng. Lời ấy sai rồi, hồn kỹ là thủ pháp mỗi luyện hồn phải khống chế, mà trận pháp một đạo bản chất không liên hệ với luyện hồn học. Cho nên ta cảm thấy thành tích của Diệp Huyền còn chờ thương thảo, nếu không phải sau ứ tê cả luyện hồn sư đều học Diệp Huyền dùng thủ đoạn nhỏ để thăng thành tích, từ đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai liên minh 13 nước chúng ta." Đông Thăng Quốc Tả Nhất Minh hội trưởng lên tiếng. "Đông Thăng Quốc Dạ Phồn Tinh có thứ tự gần với Loan Hồng, nếu Diệp Huyền bị bỏ qua vị trí thứ nhất, như vậy Dạ Phồn Tinh có thể đạt được vị trí thứ hai, từ đó thứ tự của Đông Thăng Quốc sẽ tăng lên, từ đó có được ý nghĩa vô cùng quan trọng, tự nhiên mừng rỡ hủy bỏ thành tích của Diệp Huyền." Thủ đoạn nhỏ Thạch Trân Quốc vệ quang hội trưởng suy cười một tiếng. tả nhất minh hội trưởng, ngươi có bản lĩnh bảo đệ tử phía dưới thi triển thủ đoạn nhỏ cho ta xem đi. Diệp Huyền hắn có thể phân tích ra kết cấu trận pháp của Hồn Lực Phong Bạo là bản lĩnh của hắn, đạt được đệ nhất khảo hoạch cửa thứ nhất là đúng. Cho nên ta không đồng ý hủy bỏ thành tích của Diệp Huyền, không thể mở tiền lệ như thế. Được rồi, không nên nhau nhau. Thiên Kim quốc chúc Thiên Lam hội trưởng suy nghĩ một lát, lạnh lùng nói ra. Quy tắc trận đấu, ta nghĩ mọi người cũng biết rõ ràng. Tuy hành vi của Diệp Huyền khác với Tôn Chỉ của Khảo Hạch, nhưng hắn không có sử dụng bất cứ bảo vật nào khác. Chúng ta cũng không thể bằng và dục vọng bản thân liền từ chối thành tích của hắn. Bắt đầu từ đại hội này trở đi sẽ ngăn chặn biện pháp như thế, lần sau phát sinh sẽ không tình nữa. Thiên Kim Quốc chúc Thiên Lam hội trưởng trực tiếp định ra quy củ mới. Chúc Thiên Lam hội trưởng nói chẳng khác gì giải quyết dứt khoát, bởi như vậy sau khi tắt trận pháp hồn lực phong bạo, Diệp Huyền đứng ở vị trí thứ nhất, đóng trận pháp lôi đài, vô tận hồn lực trùng kích biến mất. Diệp Huyền tiếp tục ngồi đó cảm ngộ hồi lâu, lúc này mới thở ra một hơi. Chương 463, Điểm tinh thành hồn, 1. Khảo hạch lần thứ nhất này có trợ giúp hắn gia tăng thực lực rất lớn. Chẳng những nhìn trộm trận pháp tuyệt diệu, càng lợi dụng hồn lực phong bạo cô đọng hồn lực tứ phẩm còn phù phiếm của bản thân mình, tuy đẳng cấp hồn lực không có biến hóa nhưng trên cường độ đã có tăng lên nghiêng trời lệch đất. Cảm thụ được hồn lực tứ phẩm trong đầu cô đọng vững vàng, Diệp Huyền cũng âm thầm kinh hãi, hắn càng mơ ước phù quang bí cảnh nhiều hơn vài phần. Như Thế Diệp Huyền đạt được 200 điểm tích phân, đạt được quán quân khảo hạch đầu tiên. Vô thường Quốc thanh niên áo bào trắng Loan Hồng đạt được 180 điểm gần với Diệp Huyền. Thanh niên Mũi Ưng Dạ Phồn Tinh đạt được 170 điểm đứng thứ ba. Kế tiếp là Hạ Thất hề, Chu Lương, Bạch Khởi. Thứ sáu đến thứ 10 tên theo thứ tự là Thạch Chân Quốc Hứa Chính Thanh, Đồng Thăng Quốc Đinh Lam, Lưu Vân Quốc Hà Tử Đình, Hỏa Ô Quốc Trần Tức Minh và Thiên Kim Quốc Từ Bắc Minh. Như đã Ám người Vân Ngạo Tuyết, Tạ Kim Đường nằm ở vị trí 11 tới 20. Thảo hài cử ưu tiên kết thúc, trong top 10, Thiên Kinh Quốc, Đông Thăng Quốc và Lưu Vân Quốc trở thành người thắng lớn nhất, phân biệt có hai người Nhật Bản, trong đó Lưu Vân Quốc biểu hiện tốt nhất, bởi vì Diệp Huyền là lực lượng mới xuất hiện đã vượt qua các vương quốc khác. Trừ Diệp Huyền ra, trong lòng mọi người khiếp sợ chính là Mục Trần Quốc, Hắc Lâm Quốc và Vô Thương Quốc ba tiểu quốc quật khởi, ba tiểu quốc này không có tiếng tăm gì trong Liên minh 13 nước, hôm nay bởi vì ba người Loan Hồng xuất hiện nên quật khởi như sao chổi vạch phá bầu trời và hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Xem ra phù quang đại hội lần này các quốc gia đều có chuẩn bị mà đến à? Thiên Kim Quốc chúc Thiên Lam hội trưởng nhìn các tuyển thủ, sắc mặt trầm thấp. Cho tới nay Thiên Kim Quốc vẫn là đứng đầu của Liên minh 13 nước, mà chính hắn cũng có danh xương đệ nhất luyện hồn sư của Liên minh 13 nước. Trong lúc tổ chức phù quang đại hội, Thiên Kim Quốc lúc này cũng chiếm ngôi đầu, lần này đã vượt qua hắn dự đoán. Hết lần này tới lần khác hắn không thể nói Thiên Kim Quốc yếu. Dù sao Thiên Kim Quốc hạ thất hề có thể trước 25 tuổi đột phá đến tam phẩm, nàng còn ưu tú hơn hắn rất nhiều Lần này chỉ có thể xếp thứ tư mà thôi, hắn cũng không ngờ lại có thành tích như vậy trong trước khi tham gia đại hội lần này. Đồng thời lực chú ý của hắn cũng thỉnh thoảng nhìn lên đám người loan hồng. Liên minh 13 nước là địa phương nào, Trúc Thiên Lam không phải không biết rõ. Thiên tài như Hạ Thất hề đã là trăm năm khó gặp một lần, xuất hiện hai thiên tài như thế cũng không phải không có khả năng nhưng xác suất rất nhỏ. Nhưng lần này trong phù quang đại hội lại xuất hiện năm người không kém gì thiên tài luyện hồn sư Hạ Thất hề, từ đó làm cho Trúc Thiên Lam cảm giác không đúng, đặc biệt là mấy người loan hồng Chu Lương xuất hiện được quá mức ngoài ý muốn, ngoài ý muốn làm cho người ta không dám tin, trong lúc này nhất định có chuyện không muốn người ta biết. Khảo hạch vòng thứ nhất kết thúc, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Trận chiến này thay đổi bất ngờ cũng làm vô số người xem trợn mắt há hốc mồm. Giữa phòng thứ nhất, phòng thứ hai có thời gian nửa canh giờ để khôi phục, 300 tên tuyển thủ thông qua khảo hạch đều quay về khu vực nghỉ ngơi của mình. Biểu lộ khi nhìn thấy đám người Diệp Huyền, Hà Từ Đình cũng khác nhau, cả đám không biết nói cái gì mới tốt, cũng có người âm thầm khinh thường. Cho rằng Diệp Huyền chỉ dựa vào vận khí mà thôi, nếu không hiểu trận pháp thì hắn không thể kiên trì lâu như vậy. Bất kể như thế nào, Diệp Huyền của Lưu Vân Quốc cũng đã giành được quán quân vòng đầu tiên của Phú Quang Đại hội. Diệp Huyền, thật không nghĩ tới trong thời gian hai năm ngắn ngủi ngươi lại phát triển đến tình trạng như thế này. Thậm chí ta muốn hoài nghi ngươi có phải là Diệp Huyền mà ta quen biết hay không. Sắc mặt vân ngạo tuyết cổ quái nhìn Diệp Huyền, trong lòng cũng cảm khái ngàn vạn. Nàng tận mắt nhìn Diệp Huyền phát triển từng bước cho nên trong nội tâm khiếp sợ cũng lớn hơn so với người khác rất nhiều. Bản thân nàng cũng là thiên tài, nhưng so sánh với Diệp Huyền lại có cảm giác dân chơi gặp thứ thiệt. Bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể đoạt thứ tự thật tốt cho Lưu Văn Quốc chúng ta, đạt được thêm tài nguyên. Vân Ngạo Tuyết nói lời thầm thía. Diệp Huyền cười cười. Vân Ngạo Tuyết lão sư, bản thân ngươi cũng là một tuyển thủ đấy, tại sao lại mang hy vọng kỳ thác lên người của ta ta? Việc này không giống tính cách của ngươi đấy. Vân Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, nói. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ta biết rõ thực lực của mình, chưa hẳn có được bài danh top 10, ngược lại là ngươi, ta tin tưởng nhất định có thể đạt được trước top 3. Vân Ngạo Tuyết cũng từ trận tỉ thí vừa rồi mà đoán biết được vị trí của mình nằm ở đâu, nàng biết rõ có phải tuyển thủ còn nhỏ tuổi hơn cả mình, mục tiêu của nàng cực hạn là vị trí thứ 10, nàng không dám nghĩ tới thứ tự rất cao. Như vậy chưa hẳn. Đột nhiên Diệp Huyền mang đoạn hồn quyết truyền vào trong đầu Vân Ngạo Tuyết. Đây là? Vân Ngạo Tuyết há to miệng và vẻ mặt giật mình không thôi ta có một ít tin tức khi tìm hiểu trận pháp hồn lực phong bạo, bản chất của trận pháp hồn lực phong bạo kỳ thật cũng không phải dùng khảo hạch hồn lực của luyện hồn sư mạnh yếu, mà là dùng để cô đọng hồn lực, ngươi vừa kiên trì lâu như thế trong hồn lực phong bạo, kỳ thật hồn lực đã có một tia lột xác, kết hợp với khẩu quyết của ta, nói không chừng sẽ có kinh hỉ đấy. Sau khi nói xong, Diệp Huyền cũng không đợi Vân Ngạo Tuyết mở miệng liền khoanh chân ngồi xuống bên cạnh. Vân Ngạo Tuyết nhìn thân ảnh Diệp Huyền ngồi xuống, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có tinh mang lấp loé mấy lần muốn hỏi cái gì nhưng không có hỏi, vội vàng đi tới cách Diệp Huyền không xa nghỉ ngơi, dựa thạo khẩu quyết tâm pháp của Diệp Huyền đưa cho vào cô động hồn lực của mình. vừa tu luyện thì nội tâm của nàng chấn động, vừa rồi bị hồn lực phong bạo trùng kích cho nên nàng thổ huyết bại lui, hồn lực đã có chút tan rã, không nghĩ tới Diệp Huyền cho khẩu quyết trợ giúp, hiện tại hồn lực của nàng lại ngưng tụ với tốc độ cực kỳ kinh người. chỉ qua một lúc sau, hồn lực của nàng đã khôi phục đến trạng thái trước khi bắt đầu trận đấu, không chỉ như thế, tốc độ ngưng tụ hồn lực cũng tăng lên. Phát hiện này làm nội tâm của Vân Ngạo Tuyết mừng như điên, nội tâm cũng rung động không nhỏ. chương 464, Điểm Tinh Thành Hồn, hai. Nếu như vừa rồi nàng có thể ngưng tụ hồn lực như thế thì thời gian kiên trì trên lôi đài cũng dài hơn không ít. Tiến vào tốt 10 cũng là chuyện dễ dàng. Nhìn thấy Vân Ngạo Tuyết lão sư hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, nhắm mắt tập trung tâm thần tu hành. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ qua đi nhanh chóng, sau khi hơi nghỉ ngơi và khôi phục. Khảo hạch thứ hai của Phù Quang Đại hội cũng bắt đầu. Trải qua vòng thứ nhất đào thải chỉ còn 300 tuyển thủ, lúc này các tuyển thủ còn lại lên lôi giải. Khảo hạch đợt thứ hai là khảo nghiệm năng lực điểm tinh thành hồn của mọi người. Trước mặt mỗi tên tuyển thủ có 7749 thuộc tính khác nhau. chủng loại hồn tinh khác nhau, phẩm giai của chúng đều là nhất phẩm, không có ngoại lệ. Các người cần trong thời gian một nén nhang lợi dụng thủ pháp của mình kích hoạt khí tức trong hồn tinh và kích hoạt càng nhiều thì điểm càng cao, số lượng kích hoạt ngang nhau. Thời gian sử dụng càng ngắn thì điểm càng cao, cũng giống như cửa đầu tiên, quán quân được 200 điểm, thứ tự sau đó giảm dần, trừ chuyện đó ra, nếu có tuyển thủ có thể trong thời gian quy định kích hoạt toàn bộ 7749 hồn tinh thì có thể thêm vào 50 điểm nữa. Cửa thứ hai cũng sẽ đào thải 100 người, nói cách khác 100 người hoàn thành ít nhất trong cửa ải sẽ bị đào thải, mất đi cơ hội tham gia cửa thứ ba. Hiện tại là đạo cụ, chỉ thấy một đoàn võ giả từ phía dưới đi vào lôi đài, trước mặt mỗi tuyển thủ là một cái bàn vuông. Đồng thời trên bàn vuông còn mang theo một đám hồn tinh. Những hồn tinh này tỏa ra hào quang bảy màu, khí thức khác nhau. Hiển nhiên lấy ra từ trong thân thể của mỗi huyền thủ khác nhau. Trước mặt mỗi tên tuyển thủ có gần 50 viên hồn tinh, 300 tên tuyển thủ chính là một vạn 5.000 viên hồn tinh. Tuy những hồn tinh này chỉ là nhất phẩm, nhưng cùng bay ra và các loại hồn lực tán giật các nơi vẫn làm các lưu hồn sư vô cùng rung động. Không ít tuyển thủ đưa mắt nhìn hồn tinh trơ mặt, Diệp huyền khẽ gật đầu. Tuy địa vực liên minh 13 nước vắng vẻ nhưng vẫn xử lý đại hội vô cùng tốt. Hồn tinh trước mặt 300 tên tuyển thủ giống nhau như đúc, rất khó phân ra cao thấp. Trận đấu như vậy càng thêm công bình. Cái gọi là điểm tinh thành hồn kỳ thật rất đơn giản. Một đầu huyền thú bị đánh chết, một đám hồn tinh trong cơ thể của chúng sẽ dần dần tiến vào trạng thái ngủ say, mà luyện hồn sư muốn hấp thu hồn lực trong hồn tinh hoặc tăng vũ hồn của mình lên, đầu tiên cần phải làm chính là kích hoạt hồn tinh, làm hồn lực bên trong tràn ngập sức sống mới được. Đây là thủ đoạn bất cứ một gã luyện hồn sư nào cũng phải biết làm hồn tinh thuộc tính khác nhau hồn lực bên trong cố động trình độ khác nhau phương pháp điều động cũng khác nhau khảo nghiệm bản lĩnh chính thức của một gã luyện hồn sư là như thế nào trận đấu cửaải thứ hai như thế bọn họ phải trong thời gian quy định xem người dự thi có thể kích hoạt bao nhiêu viên hồn tinh kích hoạt càng nhiều tự nhiên càng cường đại hơn nữa tất cả đều là hồn tinh nhất tinh đấy cũng là cửa ải đơn giản nhất luyện hồn sư nhất phẩm và luyện hồn sư nhị phẩm không có trình lệch bao nhiêu nếu như nói cửa thứ nhất là khảo nghiệm cường độ hồn lực của mỗi tuyển thủ, cấp bậc cao thấp rất khó nói rõ ràng sẽ như thế nào. như vậy cửa thứ hai khảo nghiệm chính là tạo nghệ luyện hồn học của mỗi tuyển thủ, khảo nghiệm bản lĩnh chân chính của mỗi tuyển thủ, chỉ cần kiến thức cơ bản vững chắc, luyện hồn sư nhất phẩm đỉnh phong cũng có thành tích không kém gì luyện hồn sư nhị phẩm. tốt, tỷ thí cửa thứ hai, ta nhất định phải trình diễn tuyệt địa đại phản kích. rất nhiều luyện hồn sư so tay, tin tưởng tràn đầy. trên lô đài, tuyển thủ các quốc gia đứng theo vị trí của mình. Đột nhiên Diệp Huyền cảm giác có khí cơ mờ mịt, hắn quay đầu nhìn lại liền phát hiện thanh niên áo bào trắng loan hồng đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, hai đầu lông mày tỏa ra ý khiêu khích không nói thành lời. Hiển nhiên trận đầu bại bởi Diệp Huyền làm nội tâm của hắn không cam lòng, muốn ở cửa thứ hai lấy lại danh dự, đoạt lại quán quân thuộc về mình. Diệp Huyền chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái là thu hồi ánh mắt, cũng không có đáp lại. Hắn tham gia Phù Quang đại hội cũng không phải vì tranh đoạt thứ tự, hắn chỉ vì bảo vật trong phủ Quang bí cảnh mà thôi. Thuận tiện cũng giúp Lưu Văn Quốc tăng lên một ít quốc lực, về phần chuyện khác, hắn không quan tâm tới. Diệp Huyền dùng thái độ không đặt trong lòng chút nào lập tức chọc giận hắn, một tia sát ý bắn ra khỏi đáy mắt, sắc mặt âm trầm chảy ra nước. Diệp Huyền cũng cảm giác được sát ý của hắn nhưng không quan tâm tới làm gì. Đối phương lai lịch thần bí nhưng Diệp Huyền không muốn để ý tới, cũng chẳng muốn đi quản. Nếu đối phương thích lải nhải và đi gây phiền toái cho hắn, như vậy Diệp Huyền không ngại giáo huấn đối phương thật hung ác, cho hắn biết Diệp Huyền cũng không phải người dễ chọc. Hai bên giao phong với nhua chỉ trong nháy mắt, sau khi người chủ trì tuyên bố xong, cửa thứ hai cũng bắt đầu. Ông ông ông ông, chỉ thấy trên lôi đài có từng đạo hồn lực cường đại liên tục phóng lên trời, khi tựu hồn lực mênh mông như biển bao phủ không gian nơi đây, cũng liên tục rót vào trong hồn tinh và bắt đầu phân tích kết cấu bên trong cùng kích hoạt hồn lực. Ký trước lôi đài có một nén nhang đang thiêu đốt, nén nhang cũng ngắn dần. Kích hoạt hồn tinh, mỗi luyện hồn sư đều biết, nhưng muốn cho một nén nhang ngắn ngủi kích hoạt 7749 viên hồn tinh cũng không phải chuyện dễ dàng, huống chi 49 viên hồn tinh còn có thuộc tính tùy cực khác nhau, đối với tuyển thủ mà nói, mỗi một lần kích hoạt đều cần tiêu hao đại lượng tinh lực của bọn họ. Xíu, u, -u. trận đấu cũng bắt đầu, trên bàn vuông của Loan Hồng có một viên hồn tinh bắt đầu sáng lên. Thật nhanh, Loan Hồng lại có thể kích hoạt một viên hồn tinh nhanh như thế. Mọi người chưa hết lời. Xíu, u, u viên hồn tinh thứ hai trước mặt Loan Hồng tỏa ra hòa quang màu xanh vô cùng nồng đậm, tỏa ra hồn lực chấn động không nhỏ. Này Mọi người đều bị khiếp sợ không nhỏ, tốc độ loan hồng kích hoạt cũng nhanh tới mức đáng sợ. Kích hoạt một phiên hồn tinh cũng không phải dùng hồn lực dị trùng kích hoạt đơn giản như thế, mà là phải phân tích kết cấu bên trong, cũng bảo trì tần suất hồn lực của mình trùng với hồn tinh và dần dần kích hoạt. Chương 465, Dung động toàn trường 1. Loan hồng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi kích hoạt vài phiên hồn tinh, tốc độ như vậy quả thật làm mọi người không thể tiếp nhận được. Ngay cả trọng tài và các luyện hồn sư đỉnh cấp thế hệ trước cũng khiếp sợ không nhỏ đổi lại bọn họ đi lên cũng không dám nói kích hoạt sẽ nhanh hơn Loan Hồng đang làm. Thủ đoạn như vậy không phải luyện hồn sư bình thường có thể làm được. Thải Tín hội trưởng, Loan Hồng là luyện hồn sư vô thương quốc các ngươi, đổi lại là ngươi cũng chữa à nờ có tốc độ kích hoạt nhanh như Loan Hồng à. Vừa rồi ở cửa đầu tiên, Loan Hồng vẫn kiên trì tới khi hồn lực phong bọa tăng lên tứ phẩm, chẳng lẽ hắn là luyện hồn sư tứ phẩm? Nói đùa gì vậy, luyện hồn sư tứ phẩm chẳng phải có tạo nghệ giống như hội trưởng Nam Quốc gia chúng ta hay sao? Loan Hồng có tuổi trường 25 Liên minh 13 nước chúng ta có thể dựng dục ra Thiên Tài Nghịch Thiên như thế sao? Nói có đạo lý, nói không chừng hắn chọn dùng thủ pháp đặc tù nào đó kích hoạt. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận liên tục, tất cả mọi người, tất cả đều tập trung lực chú ý lên người của Loan Hồng, vẻ mặt sợ hãi tán phục, bởi vì so với những tuyển thủ khác, Loan Hồng vượt lên trước quá nhiều. Chỉ hai phút ngắn ngủi, trước mặt hắn đã có 13 viên hồn tinh bị kích hoạt. Kế tiếp kích hoạt nhiều nhất là Đông Thăng quốc Dạ Phồn tinh là 10 viên, xuống chút nữa là đám người hạ thất thể. Chu Lương, bọn họ là chín viên. Dựa theo xu thế như vậy, trong một nén nhang, nói không chừng Loan Hồng có thể kích hoạt 49 viên hồn tinh trong thời gian quy định. Thủ pháp thật đáng sợ, sau lưng kẻ này chắc chắn là luyện hồn sư nghịch thiên dạy bảo, hơn nữa thực lực còn trên cả ta. Túc Thiên Lam hội trưởng từ khi bắt đầu trận đấu, lực chú ý của hắn đều tập trung lên người của Loan Hồng, vừa nhìn nội tâm của hắn chấn động, thủ pháp Loan Hồng kích hoạt hồn tinh thập phần xảo diệu. Thời điểm kích hoạt hồn lực tạo thành vòng xoáy, dùng hồn lực ít nhất Thủ pháp nhanh nhất kích hoạt tại chỗ. Thủ pháp như thế, hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua, đã hoàn toàn vượt qua phạm trù kỹ thuật của Liên minh 13 nước có thể có. Việc này làm nội tâm của hắn rung động rất mạnh. Hiện tại có không ít người đều khiếp sợ với thủ pháp của Loan Hồng, ánh mắt một nhóm người không tự chủ nhìn lên người của Loan Hồng và Diệp Huyền. Vào lúc xem xét, ánh mắt của mọi người khiếp sợ, bọn họ mở to mắt không dám tin tưởng, thần thái cứng ngắt trên gương mặt, chỉ thấy trên bàn vuông của Diệp Huyền chưa có viên hồn tinh nào được kích hoạt. Diệp Huyền làm như không phát hiện ra, thỉnh thoảng cầm lấy hồn tinh xem xét, hắn nhìn nhìn viên hồn tinh giống như không có ý định ra tay. Tiểu tử này không biết kích hoạt hồn tinh hay sao? Có người không tự chủ thì thào một tiếng. Trong thi đấu hiện tại, người yếu nhất trong 300 người cũng kích hoạt một viên hồn tinh, chỉ có Diệp Huyền là chưa từng kích hoạt viên hồn tinh nào, hơn nữa không có ý định ra tay làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Hết lần này tới lần khác Diệp Huyền lại là quán quân của khảo hạch đầu tiên, đối lập mãnh liệt như vậy làm người ta không chịu nổi. Ta nói tiểu tử này lúc nãy đã ăn gian mà, các ngươi xem, quả nhiên đúng thế, nếu như không phải ăn gian thì tại sao tới bây giờ hắn còn chưa kích hoạt bắt cứ viên hồn tinh nào? Tuyển thủ Lưu Văn Quốc đúng là hiếm thấy, hết lần này tới lần khác hắn lại là quán quân của vòng khảo hạch đầu tiên, cũng không biết hắn kiên trì như thế nào. Chẳng lẽ tiểu tử này có tạo nghệ trận pháp hết sức kinh người? Phương diện luyện hồn chỉ là kẻ mới học. Đám người xôn xao, nghị luận liên tục. Ha ha ha, Đông Phương ngôn ngữ hội trưởng, đây là trình độ tuyển thủ Lưu Văn Quốc các ngươi hay sao? Đã qua ba phút rồi, nén nhang cũng cháy một phần ba, Diệp Huyền còn chưa kích hoạt viên hồn tinh nào, quả thực là cực phẩm. Hư, sở dĩ tên tiểu tử này có thể cầm chức quán quân của vòng đầu tiên tuyệt đối là vì am hiểu trận Pháp mà thôi. Cưng diện luyện hồn học chân chính lại nát tới cực điểm. Ta nói rồi, có lẽ nên hủy bỏ thành tích khảo hạch ban đầu của hắn, để cho hắn cầm quán quân của vòng đầu tiên thật mất mặt. truyền đi càng ném mặt mũi của Liên minh 13 nước chúng ta. Hỏa Âu Quốc và Đông Thăng Quốc hứa tín hoa hội trưởng. Tả Nhất Minh hội trường không ngừng châm chọc khiêu khích, ngữ khí khó nghe. Đông Phương ngôn ngữ hội trường chưa từng quan tâm lời kẻ khác nói. Nội tâm của nàng lúc này cong mày thật sâu, ánh mắt nhìn lên người Diệp Huyền, nàng vô cùng nghi hoặc. Nàng cũng không biết Diệp Huyền vẫn nhìn những hồn tinh kia là vì cái gì, nhưng nàng tin tưởng, Diệp Huyền làm như vậy là có mục đích của mình. Về phần Khô Trần phó hội trường sẽ không có tính tình tốt như thế, hắn lúc này lạnh lùng cười cười, khinh thường nói, gấp cái gì mà gấp, thật sự là hoàng đế không vội thái giám vội. Hiện tại trận đấu còn không có chấm dứt, hai vị sớm định luận như vậy cũng qua sớm rồi. Các người có thể xác định Diệp huyền đến cuối cùng sẽ không biểu diễn tuyệt địa phản kích hay không. Cô Khô Trần nói làm cho hai người hứa tín hoa và tả nhất mình thiếu chút nữa nghẹn lại. Đến lúc này Khô Trần còn quật cường như thế. Hai người mặt lạnh cười nói. Tốt tốt, Khô Trần lão nhân, vậy chúng ta cứ chờ xem đi, thời gian của trận đấu đã qua một nửa, tiểu tử kia còn không kích hoạt viên hồn tinh nào, ta muốn xem hắn trình diễn tuyệt địa phản kích như thế nào. Rước lời hai người không hề để ý tới khô trần, lực chú ý của đám người đều nhìn lên người của Loan Hồng. bọn họ nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã qua bàn tư, chỉ còn thời gian 2 phút là kết thúc. Hiện tại Loan Hồng đã kích hoạt 38 viên hồn tinh, lúc này chỉ còn lại 11 viên chưa xong. Về phần những tuyển thủ khác nhiều nhất chỉ kích hoạt 34 viên, còn kém Loan Hồng không ít. Thời gian còn thừa lại 2 phút, tiểu tử này sẽ không kích hoạt viên hồn tinh nào sao. Trong lúc nhất thời nội tâm của mọi người nơi đây đều hồi hộp, đều nhìn chằm chằm vào lôi đài, sắc mặt ửng hồng. Trong lịch sử hơn trăm năm của Phù Quang Đại Hội còn chưa có một tuyển thủ nào có thể kích hoạt tất cả 49 viên hồn tinh xuất hiện, nếu như Loan Hồng có thể làm được, như vậy tuyệt đối sẽ phá thi chép của Phù Quang Đại Hội. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 466, rung Động Toàn Trường, 2. Thời điểm này đã không có người chú ý tới Diệp Huyền, so sánh với Loan Hồng lúc trước Loan Hồng chiến đấu với Diệp Huyền và thua chỉ là vì có chuyện xấu xảy ra, căn bản không đáng bọn họ lãng phí thời gian. Chỉ có Đông Phương ngôn ngữ hội trưởng và Khô Trần không nằm trong số đó. Từ đầu đến cuối lực chú ý của bọn họ chưa từng rời khỏi người Diệp Huyền. Loan Hồng cũng tốt, Dạ Phồn Tinh cũng tốt, Hạ Thất hề cũng được. Từ bọn họ có quan sát, nhưng lực chú ý chính yếu của hai người đều nằm trên người của Diệp Huyền. Bọn họ cũng không tin Diệp Huyền thật sự không kích hoạt phiên hồn tinh nào. Diệp Huyền lúc trước làm như vậy nhất định là có thâm ý của riêng mình tiếp xúc với Diệp Huyền thời gian dài như vậy, ngẫu nhiên Lâu đã trao đổi đã sớm làm bọn họ cực kỳ có lòng tin vào Diệp Huyền. Quả nhiên, tại thời điểm trận đấu còn thừa lại hai phút, rốt cuộc Diệp Huyền đã động. Hai tay của hắn kết ra pháp quyết Quỷ Dị và điểm từng cái lên những viên hồn tinh trước mặt. Siêu, siêu, xiếu, u u. Từng viên hồn tinh bị Diệp Huyền điểm qua giống như ảo thuật, ngón tay của Diệp Huyền chạm tới liền kích hoạt và tỏa ra hào quang bảy màu rực rỡ. Chỉ qua mấy giây ngắn ngủi nhưng Diệp Huyền đã kích hoạt 10 viên hồn tinh. Thủ pháp thật nhanh. Diệp huyền hành động làm hai người đông phương ngôn ngữ hội trưởng và khô trần phó hội trưởng nhìn không nhìn rời mắt, kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối, biểu lộ ngây ngốc. Khô trần lão nhị, hiện tại loan hồng đã kích hoạt 40 viên, người cảm thấy Lưu Vân Quốc Diệt huyền còn có thể tuyệt địa phản kích. Ân, các ngươi đang nhìn cái gì? Thời điểm này Hòa Úc Quốc hứa tín Hoa hội trưởng vẫn không quên quay đầu chào phúng khô trần, và lúc hắn nhìn thấy hai người ngây ngốc, hắn lập tức giật mình, quay đầu nhìn theo ánh mắt của bọn họ. Hai người như thế cũng hấp dẫn các luyện hồn sư trọng tài còn lại chú ý tới, cũng đưa mắt nhìn theo. Vừa xem xét, các luyện hồn đại sư cũng ngây người như tượng gỗ. Cùng lúc đó Diệp Huyền hành động cũng hấp dẫn số ít người chú ý tới. Trong đám người phía dưới có từng người kinh hô thành tiếng. Mau nhìn, mau nhìn tiểu tử kia. Trời ơi, tiểu tử kia ban đầu không có kích hoạt viên hồn tinh nào, như thế nào lại kích hoạt nhiều như thế. Động tác này, thủ pháp này, tiếng nói khiếp sợ liên tục vang lên. Ánh mắt mọi hoàn toàn không thể rời khỏi động tác của Diệp Huyền. Thủ pháp xuất chúng làm cho người ta hoa mắt, một khi thi triển quả nhiên như thần kỹ hàng lâm nhân gian. Cảnh tượng như thế làm cho người nơi đây cả đời khó quên. Từng viên hồn tinh không ngừng sáng lên, cả cái bàn hình vuông vô cùng rực rỡ. Đám người cả kinh và trợn mắt há hốc mồm. Diệp Huyền dùng thủ đoạn kích hoạt hồn tinh chẳng khác gì không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng sẽ nổi tiếng. Chỉ qua nửa phú, hồn tinh bị kích hoạt đã đạt tới 30 viên, có thể nói một giây một viên. Quá không thể tưởng tượng nổi. Tại sao trên đời này có thủ pháp kích hoạt hồn tinh như thế? Điểm tinh thành hồn, đây mới thực sự là điểm tinh thành hồn. Thủ pháp của chúng ta quả nhiên là cạn bã. Thủ pháp của ngươi là cạn bã, chẳng phải nói thủ pháp của ta còn không bằng cạn bã? Đám người lập tức nổ tung nồi, liên tục bàn tán với nhau. Đám người nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, vẻ mặt của hắn bình tĩnh, thủ pháp vững vàng, không ngừng kích hoạt từng viên hồn tinh. Kiếp trước thân là hồn tôn bát phẩm, Diệp Huyền có quá nhiều tâm đắc ở phương diện điểm tinh thành hồn. Cho nên sau khi bắt đầu ẩn đấu hắn không có vội vã động thủ, hắn cẩn thận quan sát một hồi. Kỳ thật kích hoạt hồn tinh rất đơn giản, trong luyện hồn sư giới tối thiểu có hàng trăm hàng ngàn loại biện pháp, phương pháp rất nhiều, phần lớn đều là trăm sông đổ về một biển. Trong đó trọng yếu nhất chính là tìm được tần suất hồn lực. Mỗi một viên hồn tinh có tần suất đều là độc nhất vô nhị, đừng nói phẩm cấp không đồng nhất. Huyền thú thuộc tính khác nhau hình thành hồn tinh khác nhau, cho dù phẩm dai ngang nhau. Thuộc tính giống như đúc nhưng sau khi Huyền Thú chết hình thành hồn tinh kỳ thật cũng không giống nhau. Tần suất hồn lực hai bên tuy thập phần tiếp cận nhưng cũng có biến hóa thật nhỏ. Tìm kiếm tần suất là bước khó khăn nhất trong kích hoạt hồn tinh. Luyện hồn sư đều dùng biện pháp phân biệt tần suất khác nhau của hồn lực, lợi dụng hồn lực của bản thân mình lần lượt nếm thử và kích hoạt. Sau khi kích hoạt một viên lại đi phân tích một viên khác và kích hoạt. Bởi như vậy tốc độ tự nhiên sẽ chậm đi rất nhiều. Bởi vì quá trình không thể nối liền. Mà Diệp Huyền thì khác. Đầu tiên hắn phân biệt thuộc tính của 49 viên hồn tinh, dựa vào thuộc tính của chúng và phân biệt tần suất, thô sơ giản lược xếp đặt tốt vị trí rồi sau đó lợi dụng thần linh đồng thị của mình phân biệt rõ tần suất chính xác của mỗi viên hồn tinh. Sau đó hắn từ thấp đến cao, thông qua thủ pháp khác nhau và kết hợp hồn lực bản thân và hình thành cộng minh, từ đó kích hoạt hồn tinh. Hơn nữa rất ít người biết rõ hồn tinh còn có thể cộng minh, lúc kích hoạt một viên hồn tinh, nó có thể kích thích tần suất hồn tinh bên cạnh biến hóa, từ đó hồn tinh bên cạnh dễ dàng được kích hoạt hơn trước. Giống như quân bài Domino, từ trước tới sau công tác liên tục. Muốn làm được những chuyện này có tới ba điểm mấu chốt. Điểm thứ nhất chính là phải phân rõ tần suất của hồn tinh cao hay thấp, vị trí có sai lầm hay không. Một khi sai, hồn tinh sẽ bị cắt ngang cộng minh, loại cảm giác công tác liên tục này sẽ bề mất. Điểm thứ hai, chính là phải không chế hồn lực cực kỳ tinh diệu, có thể làm được từ thấp đến cao, bất cứ tiết tấu nào bị loạn đều phải nằm trong dự liệu của mình. Mà điểm thứ ba cũng là trọng yếu nhất, chính là phải chuyên chú cả quá trình này. Tinh thần luyện hồn sư phải tập trung cao độ, quyết không thể có nửa điểm sơ sẩy, một khi có nửa điểm sai lầm thì cả quá trình kích hoạt sẽ thất bại trong gang tắc. Có thể nói đổi lại bất cứ luyện hồn sư nào ở nơi này, cho dù là Thiên Kim Quốc Trúc Thiên Lam đại sư đến đây cũng không thể làm được ba điểm như thế, nhưng Diệp Huyền lại làm được. Siêu, siêu, xíu, u u, giống như pháo hoa nở rộ, từng viên hồn tinh không ngừng bị kích hoạt, từ viên thứ nhất tới viên thứ 49 dùng thời không không tới 1 phút đã bị Diệp Huyền bày ở trước mặt. Cả quá trình này vô cùng dễ dàng, hào quang tỏa sáng cả chiếc bàn. Chương 467, cao Cư đệ nhất, thủ pháp siêu tuyệt, biểu diễn thần hồ kỳ kỹ làm cho rất nhiều luyện hồn sư ngồi trên ghế trọng tài cũng trợn mắt há hốc mồm giống như lọt vào trong sương mù. Thủ pháp của Diệp Huyền nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa đạo lý huyền diệu không nói thành lời, cho dù là bọn họ cũng có cái hiểu cái không, đạo lý giống nhau nhưng bảo bọn họ phục chế thì bọn họ không làm được. Về phần luyện hồn sư bình thường càng nhìn càng cảm thấy hoa mắt, sau khi chấm dứt Thậm chí bọn họ còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ta biết rõ, Diệp Huyền Hẳn không ngừng để thăng tần suất của mình, tại trong nháy mắt kích hoạt tất cả tần suất của hồn tinh. Nói nhảm, người nói ta cũng biết nhưng tiểu tử này làm cách nào làm được điểm này. 49 viên hồn tinh, 49 loại tần suất, cho ta thời gian 10 giây không thể phân biệt rõ. Chỉ trong 10 giây đã có tới 49 loại tần suất, người chưa chắc làm được đâu. Giống như ta không làm được. Ừ, cái gì gọi là giống như, lão tử làm không được thì sao người có thể làm được? Điều từ này không ăn gian chứ? Không rõ nguyên lý, một ít luyện hồn sư chỉ có thể tìm đáp án là ăn gian mà thôi. Sau khi kích hoạt tất cả hồn tinh, Diệp Huyền vỗ vỗ tay và lui sang một bên. Thời điểm này cách nén nhang đốt xong còn một đoạn, còn thừa một phút đồng hồ mà thôi. Lúc này cho dù Loan Hồng đang giãn đầu lúc trước cũng chỉ kích hoạt được 42 viên hồn tinh mà thôi. Hơn nữa đến cuối cùng tốc độ Loan Hồng kích hoạt hồn tinh càng ngày càng chậm, càng ngày càng cố hết sức, rất rõ ràng có thể nhìn ra hồn lực của hắn đã tới mức cùng trái lại Diệp Huyền thần thái tiêu sái, Tư Thái thông dong làm vô số nữ luyện hồn sư nhìn chằm chằm vào, cao thấp đã phân, thật đẹp trai, quả thực quá đẹp trai, ta tìm lão công muốn phải tìm luyện hồn sư như thế, bác gái, người đã hơn ba mươi, người ta mới mười mấy tuổi à, như thế nào, lão nương trâu già gặm cỏ non không được sao, một ít nữ tính luyện hồn sư dùng hai tay che mặt, sắc mặt hồng nhuận vươn phớt, mỗi lần nhìn thấy phong thái mê người của Diệp Huyền đều không thể tự kiềm chế, hận không thể lập tức xông lên ôm lấy hắn như bên phía trọng tài lại im lặng không nói lời nào. Thần hồ kỳ kỹ, người thường xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, những người này đều là hội trưởng hồn sư tháp các vương quốc, bọn họ sao có thể là người bình thường? Các luyện hồn sư thiên tài khác mỗi khi kích hoạt một viên hồn tinh, tuy tốc độ cũng rất nhanh nhưng không có tính nối liền, đều là kích hoạt từng viên một, lại đi kích hoạt viên thứ hai sẽ khác với Diệp Huyền. Động tác của hắn quả thực là công tác liên tục, không cần tận lực đi bắt lấy tần suất của hồn tinh mà là bắt đầu từ tần suất thấp tới cao, không ngừng gia tăng tốc độ và hoàn thành liên tục. Thuận tay phủ nhẹ, từng viên hồn tinh được kích hoạt, cầu vòng sáng long lánh. Chẳng những hiệu suất vượt xa thủ pháp kích hoạt bình thường, động tác và tiết tấu của hắn cực kỳ ưu mỹ, dường như hạ bút thành văn, cử trọng nhược khinh, như hành vân lưu thủy. Loại thủ pháp kích hoạt hồn tinh như vậy, ngay cả các hội trưởng như bọn họ cũng chưa thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Không nói những thiên tài trên lôi đài, cho dù những hội trưởng hồn sư tháp như bọn họ đi lên chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể làm được như Diệp Huyền. Sắc mặt Hứa Tín hoa tái nhợt, buồn rười rượi nói: "Đồng Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, Lưu Vân Quốc các người lúc nào có thể nuôi dưỡng được thiên tài như thế? Chúng ta chưa từng nghe hay nhìn thấy thủ pháp như thế, chẳng lẽ là bí pháp độc quyền của Lưu Vân Quốc các người? Đồng Phương Ngôn Ngữ hội trưởng cười nhạt một tiếng: "Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không phục? Cho dù không phục cũng vô dụng, có bản lĩnh hỏa quốc các ngươi cũng bồi dưỡng một thiên tài như vậy đi." Đồng Phương Ngôn Ngữ hội trưởng: "Ngươi nói như vậy là không đúng." Đôi mắt đông thăng quốc tả nhất minh hội trưởng đảo một vòng, hắn vốt sâu nói, thủ pháp của kẻ này quá khoa trương, chúng ta cũng chỉ muốn cam đoan tính công chính của đại hội mà thôi, hờ tín hoa hội trưởng cũng sợ hắn là người dụng tâm kinh đáo, làm bộ thiên tài lẫn vào liên minh 13 nước, kỳ thực muốn tranh lợi ích từ liên minh 13 nước mà thôi. Chuyện của chúng ta không nhọc tả nhất minh hội trưởng quan tâm, diệp huyền này tới từ gia tộc thành lập trong lưu Văn quốc chúng ta, phụ mẫu, gia tộc, thậm chí gia phả đều có, không thể giảm bạo ra được. Ngược lại Đông Thăng Quốc dạ phồn tinh của các ngươi, hắn thi triển thủ pháp cực kỳ lạ lẫm, chẳng lẽ có vấn đề gì? Ngươi? Ngữ khí cả Tả Nhất Minh nghẹn lại. Hừ, Đông Phương ngôn ngữ, ngươi nói gì vậy? Tả Nhất Minh hội trưởng cũng chỉ suy nghĩ vì lợi ích của liên minh 13 nước mà thôi. Thật không? Ta thấy chưa hẳn a, nói đến khoa trương, thủ pháp của đám người Loan Hồng chẳng phải thập phần khoa trương, vì sao mấy vị không hỏi bọn chúng? Hết lần này tới lần khác nhắm vào đệ tử Lưu Vân Quốc chúng ta, là cảm thấy Đông Phương ngôn ngữ ta dễ khi dễ hay có tâm tư khác? Thời điểm mấy người nói chuyện với nhau, thời gian thi đấu cũng kết thúc. Xem giá quán quân cửa thứ hai lại là Diệp Huyền. Đám người sợ hãi thán phục không thôi, trận đấu chấm dứt. Trừ Diệp Huyền đã hoàn toàn kích hoạt 49 viên hồn tinh ra, Loan Hồng nhanh nhất cũng chưa kích hoạt được viên hồn tinh thứ 48. Càng về sau hồn lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, cuối cùng hắn không thể vượt qua. Nhìn thấy kết quả như vậy, hiển nhiên Loan Hồng cũng vô cùng ảo não. Đông Thăng Quốc Dạ Phồn Tinh và Thiên Kim Quốc Hạ Thất Hề đều là hoàn thành 42 viên, bởi vì Dạ Phồn Tinh hoàn thành nhanh hơn cho nên đứng thứ ba, Hạ Thất Hề bài danh thứ tư. Kế tiết là Bạch Khởi và Chu Lương có 41 viên. Mấy người phía dưới tỷ như Thạch Trần Quốc Hứa Chính Thanh, Hỏa Ú Quốc Trần Tức Minh, Lưu Phân Quốc Hà từ Đình, Thiên Kim Quốc từ Bắc Minh, Đông Thăng Quốc Đinh Lam là những luyện hồn sư nhị Phẩm đỉnh Phong đều là 39 viên. Vượt qua đám người đông phương ngôn ngữ dự đoán là... Hôm nay Vân Ngạo Tuyết mới đạt tới luyện hồn sư Nhị Phẩm Trung Kỳ lại biểu hiện tốt nhất, hoàn thành 39 viên, hoàn toàn đặt song song với đám thiên tài Nhị Phẩm Đình Phong. Thậm chí thời gian của nàng còn trước Trần Tức Minh và Đinh Lam, khó khăn lắm mới dây thứ 10, Chương 468, cửa thứ 3, 1. Bởi như vậy trận đấu thứ hai kết thúc, Diệp Huyền đạt được 450 điểm, hắn lại là quán quân. Trong bài danh top 10, một mình Lưu Vân Quốc chiếm cứ 3 vị trí ở phía trước làm người ta sợ hãi thán phục không thôi. Không ngờ Lưu Vân Quốc tìm được nhiều thiên tài như thế, thật sự là vận khí tốt. Hòa Âu Quốc Trần Tức Minh bởi vì lực lượng Vân Ngạo Tuyết mới xuất hiện nên rơi xuống vị trí 11 trong đội tâm tự nhiên thập phần khó chịu. Lúc này nhìn Diệp Huyền lại đạt được quán quân, trong hai mắt của hắn lúc này mang theo sát cơ nồng đậm. Đối với Trần Tức Minh khiêu khích, Diệp Huyền cũng lờ nhìn sang làm gì, bởi vì có một đạo địch ý còn mạnh hơn từ nơi không xa truyền tới. Địch ý này tới từ Vô Thương Quốc Loan Hồng. Vô Thương Quốc Loan Hồng lại kém hai viên hồn tinh. Khi đó có thể kích hoạt 7749 viên hồn tinh, quả thực làm Diệp Huyền ngạc nhiên không thôi. Hắn gần như có thể khẳng định tạo nghệ luyện hồn học của Loan Hồng đã vượt qua phạm trù của luyện hồn sư bình thường. Kết hợp biểu hiện cửa thứ nhất, người này tuyệt đối là luyện hồn sư tứ phẩm, hơn nữa còn là kẻ mạnh trong hàng ngũ luyện hồn sư tứ phẩm. Có phát hiện này Diệp Huyền càng thêm khẳng định suy đoán của mình, đi Loan Hồng tuyệt đối không phải là người liên minh 13 nước, bởi vì trình độ của hắn đã vượt qua cấp độ của liên minh 13 nước. Thậm chí cho dù ở bên ngoài cũng có thể xưng là thiên tài. Điểm này có thể nhìn ra từ trên người đám người hạ thất hề. Đám người hạ thất hề có thể được xưng tụng là thiên tài đỉnh cấp của Liên minh 13 nước nhưng cũng chỉ hoàn thành 42 viên mà thôi, kém xa loan hồng đạt tới 47 viên. Thành tích như thế, Diệp Huyền tin tưởng đổi lại không ít hội trưởng hồn sư tháp ở nơi này cũng chưa chắc làm tốt hơn loan hồng. Mặc kệ những kẻ này tới từ nơi nào, chỉ cần không chọc ta thì ta còn có thể không quan tâm tới các ngươi, nếu không phải thức thời, vậy thì không thể trách ta có thể từ thiên tài biến thành đồ ngu. Khác với Diệp Huyền không thèm để ý tới, sau khi Loan Hồng biết được thành tích của Diệp Huyền thì hắn càng khiếp sợ hơn. Diệp Huyền vậy mà kích hoạt toàn bộ 49 phiên hồn tinh. Loan Hồng phản ứng đầu tiên là không thể nào, chờ sau khi hắn nhìn thấy hào quang hồn tinh chói mắt trên mặt bàn của Diệp Huyền và nghe được mọi người xung quanh giảng thuật tình huống khi đó, ánh mắt của hắn lại co rút dữ dội. Thủ pháp của kẻ này chẳng lẽ là thần chi thủ trong truyền truyền hay sao? Loan Hồng từng nghe qua có một ít thủ pháp điểm tinh thành hồn thủ pháp Chỉ cần loại thủ pháp điểm tinh thành hồn như thế mới có thể kích hoạt nhanh như vậy, căn bản không cần phân tích quá rõ ràng. Chỉ là loại thủ pháp này, Loan Hồng cũng chỉ nghe nói. Hắn không tin trong Liên minh 13 nước có người nắm giữ thủ pháp như vậy, bởi vì không có thế lực lớn thì không ai có thể có được loại thủ pháp trong truyền thuyết như vậy. Hẳn là ta tính sai, cho dù kẻ này có thể kích hoạt tất cả hồn tinh, trình độ của hắn đã vượt qua phạm trù của Liên minh 13 nước, cho dù đặt trên đại lục thiên huyền cũng có thể xem là thiên tài đỉnh cấp. Trong nội tâm Loan Hồng vô cùng canh cánh trong lòng với thành tích thứ hai của mình, hắn đi vào Liên minh 13 nước, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm nghiền áp tất cả thiên tài tại đây, hắn không nghĩ tới hai cuộc tranh tài liên tiếp, đều bị Diệp Huyền áp chế gắt cao, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được. Kẻ này vô cùng biến thái, cho dù đặt ở bên ngoài cũng là thiên tài tu đỉnh, Diệp Huyền quá kỳ quạc. Trong nội tâm Loan Hồng trừ khiếp sợ ra, hắn càng có một tia hoài niệm Diệp Huyền, hắn không phải ngu ngốc. Diệp Huyền có thể lần đầu tiên thắng hắn rất có thể là ngoài ý muốn, lần thứ hai thắng hắn nếu như còn tưởng là ngoài ý muốn thì hắn quá mức ngu xuẩn rồi. Loan Hồng có một loại dự cảm, đoán chừng Diệp Huyền và hắn đều không phải là người trong Liên minh 13 nước tới trà trộn vào phủ quang đại hội, người này cũng thành trở ngại lớn nhất của hắn. Tầm niệm nghĩ tới đây, trong nội tâm Loan Hồng sinh ra sát ý lớn hơn, biểu hiện trên mặt hắn vô cùng bình tĩnh, dường như không có phát sinh chuyện gì. Hơi nghỉ ngơi và hồi phục, lúc này khảo hạch thứ ba bắt đầu. Tất cả tuyển thủ dựa theo đánh số đi vào vị trí của mình. Khi ra lệnh một tiếng, hai trăm tên tuyển thủ của phòng thứ hai liên tục đi vào vị trí của mình. Tốt. Trải qua đợt khảo hạch thứ hai, chúng ta đã chọn lựa ra hai tên giờ tên tuyển thủ. Hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu khảo hạch phòng thứ ba. Hai đoạt trước của Phú quang đại hội chỉ khảo nghiệm một phương diện năng lực độc lập của luyện hồn sư mà thôi. Mà phòng thứ ba, chúng ta cần khảo hạch trụ cột nhất của luyện hồn sư, cũng là hạng mục trọng yếu nhất, vũ hồn. Người chủ trì vừa dứt lời, toàn trường đều im lặng. Hiển nhiên bọn họ cũng sớm biết, cho nên cũng không kinh hãi. Dựa theo lệ cũ, hai đợt khảo hạch trước của phù quang đại hội thường xuyên tiến hành thay đổi, nhưng vòng thứ ba tuyệt đối sẽ là khảo nghiệm vũ hồn. Sở dĩ luyện hồn sư có thể có uy danh trên đại lục thiên, được vinh dự là đệ nhất luyện dược sư, trận pháp sư và luyện khí sư, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vũ hồn. Vũ hồn hết sức quan trọng với thực lực của võ giả. Một vũ hồn mạnh có thể trợ giúp gia tăng thực lực một võ giả rất mạnh, mà vũ hồn yếu, và lúc đối mặt với đối thủ là cường giả liên tiếp ứng phó cũng không thể đối phó được. Bởi vậy luyện hồn sư chính là đối tượng mà rất nhiều võ giả phải nịnh bợ. Một luyện hồn sư cường đại chẳng những có thể tăng đẳng cấp của vũ hồn lên, càng có thể trợ giúp cắm vũ hồn vào trong người võ giả. nghị Thiên cải mệnh. Điều kiện tiên quyết chính là luyện hồn sư có thể có được thực lực cô động vũ hồn. Cô động vũ hồn càng mạnh lại càng được võ giả hoan nghênh. Bởi vậy cửa ải thứ ba là cô động, là khảo hạch vũ hồn giống như luyện dược sư khảo hạch luyện đan. Đây là hạng mục phải có. Một gã luyện đan sư cho dù có chi thứ trụ cột kiên cố, có được huyền hỏa đáng sợ, tài liệu đầy đủ, cấp bậc lại cao, nhưng không luyện thành đan dược thì có thể làm gì? Luyện hồn sư cũng như vậy, người có vũ hồn mạnh, tỉnh hồn, thủ pháp kích thích thành thạo, nếu không thể cô đọng vũ hồn thì người chính là phế vật. Chương 469, cửa thứ ba, hai. Bởi vì cửa ải thứ ba càng trọng yếu cho nên phân ba hạng, cao nhất là 600 điểm, mỗi hạng 200 điểm. Quy tắc vừa ra làm không ít luyện hồn sư rớt lại phía sau vô cùng kinh hỉ. Hai dợt trước mỗi đợt cao nhất chỉ có 200 điểm mà thôi, cho dù Diệp huyền hai đợt vượt xa người thường, tăng thêm điểm cũng chỉ có 450 điểm, vòng cuối cùng lại có tới 600 điểm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chỉ cần bọn họ có thể phát huy tốt trong ba đợt, cho dù vòng thứ nhất, vòng thứ hai có không tốt cũng không có sao, bọn họ có thể tiến vào top 50, thậm chí top 10. Vòng đầu tiên chính là phân biệt tài liệu, trước mặt các người đều có rất nhiều tài liệu, những tài liệu này có báo hỏng, có là hoàn hảo, cũng có không bị kích hoạt. Các người cần làm chính là phân loại những tài liệu này, tìm ra tài liệu có thể dùng. Tài liệu báo hỏng vứt bỏ, mỗi khi chọn đúng được 10 điểm, chỉ cần có thể chọn ra 20 loại là có thể đạt được 200 điểm. Đương nhiên nếu như chọn sai sẽ chưa điểm, nói cách khác, người chọn ra một loại, người chọn sai nhiều có thể sẽ không còn điểm. Có 40 loại tài liệu trước mặt mọi người, chọn ra 20 loại chính xác, kỳ thật cũng không tính khó, chỉ có điều chọn sai sẽ bị trừ điểm, cho nên yêu cầu trí thức của luyện hồn sư phải cao. May mắn khấu trừ điểm này chỉ là trừ điểm của mỗi khâu, cũng không liên quan tới khảo hạch lúc trước, cho dù chọn toàn sai trong vòng này cũng không có điểm mà thôi. Đề mục thứ hai, ở trước mặt các người có một loại vũ hồn, các người cần căn cứ vào đặc điểm của vũ hồn và viết xuống phương pháp giúp vũ hồn đột phá nhị tinh. Đề mục này 200 điểm, một phương pháp 40 điểm, chỉ cần các người viết ra 5 loại phương pháp là có thể đạt được 200 điểm, ghi sai sẽ trừ 40 điểm, không có ghi không có điểm. Mọi người nghe quy tắc đều là nghiêm túc, nó giống như đề thứ nhất. Nếu khi sai sẽ bị trừ điểm, nếu khi hai đáp án, một loại đúng, một loại sai, cuối cùng sẽ không có điểm. Cho nên cửa ải này trọng yếu nhất chính là nắm chắc, không có nắm chắc tuyệt đối không nên viết lên. Nếu không một khi sai lầm sẽ không bù được mất. Không ít người âm thầm nhắc nhở chính mình không thể quá cầu thành, ổn trọng mới là trọng yếu nhất. Đề mục thứ ba chính là cô đọng vũ hồn. Khảo hạch này không chỉ khảo nghiệm năng lực cô đọng vũ hồn của các ngươi, càng khảo nghiệm năng lực tổ chức. Trước mặt mỗi người các ngươi đều có một đám tài liệu giống nhau các loại hồn tinh, các ngươi cần lợi dụng những tài liệu này và hồn tinh chế tạo ra vũ hồn hoàn toàn mới, cuối cùng căn cứ vào vũ hồn mạnh yếu mà đánh giá thành tích, đánh giá kết quả hạng nhất được 200 điểm, thượng đẳng là 150 điểm, trung đẳng 100 điểm, hạ đẳng 50 điểm, bất nhập lưu hoặc thất bại không có điểm. Đánh giá kết quả, căn cứ chắc hồn nghi quyết định. Chắc hồn nghi, nó là một dụng cụ khảo thí phẩm giai của đại lục Thiên Huyền. Bình thường mà nói, một loại vũ hồn rất khó nói nó mạnh hay yếu, cùng một loại vũ hồn trong tay cường giả và kẻ yếu có kết quả khác nhau, uy lực cũng tranh lệch như trời và đất. nhưng lời này nói là nói như vậy, tại luyện hồn sư giới, vũ hồn mạnh yếu có một chỉ tiêu trọng yếu, cũng tỉ như chân hỏa vũ hồn sẽ mạnh hơn vũ hồn bình thường. cho nên luyện hồn sư giới liền nghiên cứu ra dụng cụ như chắc hồn nghi, nó có thể đo được cường độ vũ hồn, kết cấu vũ hồn, tính dẻo dai, tính phát triển và nhiều phương diện khác, từ đó có thể đánh giá ra được năng lực vũ hồn, cuối cùng phán định cấp bậc vũ hồn. nghe xong quy tắc trận đấu trong nội tâm Diệp Huyền cũng phải cảm khái, tuy Liên Minh 13 nước là chỗ vắng vẻ nhưng phương diện khảo hạch luyện hồn sư không phải hoàn toàn không biết gì cả, ít nhất cho dù ở vòng thứ nhất, vòng thứ hai hay là vòng thứ ba, khảo nghiệm đều là cơ bản của luyện hồn sư, tuy cũng bỏ sót nhiều phương diện nhưng ít ra tuyệt đại đa số phương diện cũng có thể thông cảm. Tuyên bố quy tắc hoàn tất, khảo thí lần thứ ba bắt đầu. Vòng thứ nhất là phân biệt tài liệu. Trước mặt Diệp Huyền có 40 loại tài liệu đặt trước mặt, bởi vì tài liệu của mỗi tuyển thủ như nhau, để phòng có ăn gian. Vị trí đứng của mỗi tuyển thủ từ khi trận đấu bắt đầu đều có một tầng bình chướng hồn lực sinh ra. Tầng bình chướng này có thể ngăn cách cảm ứng và ánh mắt của tuyển thủ, trọng tài và người xem bên ngoài lại có thể nhìn thấy rõ động tác của mỗi tuyển thủ, rất công bằng. Loại chuyện phân biệt tài liệu này với Diệp Huyền mà nói chỉ là trò con nít. Lựa chọn sử dụng tài liệu đều là do luyện hồn sư đỉnh cấp của năm đại vương quốc đưa ra đề mục, sau đó lại lựa chọn tùy cơ, mãi cho đến trước khi bắt đầu mới có thể định ra. khi vậy không phát sinh chuyện lộ đề. Nói cách khác khảo đề là do đông phương ngôn ngữ. Trước thiên Lam và các luyện hồn đại sư khác định ra kể từ đó bọn họ thiết lập đề mục tuyệt đối nằm trong phạm vi thượng của bản thân bởi vậy những tài liệu này rơi vào trong mắt Diệp Huyền lại cực kỳ ngây thơ gần 40 loại tài liệu Diệp Huyền nhìn qua một lần trong nội tâm của hắn đã bắt đầu phân loại hắn phân loại không nhanh không chậm tốn chừng 10 phút đã xếp đặt chúng vào vị trí phù hợp ngay cả kiểm tra đều không có kiểm tra Diệp Huyền nhanh chóng tiến vào vòng khảo hạch thứ hai khảo hạch thứ hai là căn cứ và đặc điểm của Vũ hồn viết ra phương pháp hắn đột phá nhị tinh Khảo đề sinh ra vũ hồn không khó, nhưng cũng không phải vũ hồn thông thường bạch hổ vũ hồn. Nhìn thấy đề mục này, trong đầu Diệp Huyền lập tức hiện ra hơn 10 loại biện pháp có thể tăng nó lên. Khảo hạch chỉ cần 5 loại phương pháp, quả thực căn bản không có áp lực. Hết lần này tới lần khác thời đề đêm này Diệp Huyền cao mày lại, dường như có vấn đề. Trong hai hạng này, đột nhiên Diệp Huyền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Trong đầu còn có các loại biện pháp, kiếp trước hắn nắm giữ biện pháp vô cùng cao thâm, những phương pháp này cũng không có gì phức tạp. Yêu cầu với luyện hồn sư lại cực cao. Liên minh 13 nước nằm ở khu vực vắng vẻ của Đại lục Thiên Huyền, Diệp Huyền không dám tin tưởng biện pháp chính mình viết ra có truyền lưu tại nơi này hay không. chương 470, đều có tư tâm, 1. Nếu như mình viết ra phương pháp ngưng tụ vũ hồn mà các luyện hồn sư thủ tịch các quốc gia xem không hiểu, kết quả đánh sai thì quá khôi hìa. Cẩn thận suy nghĩ một lát, Diệp Huyền cuối cùng cũng suy nghĩ khả năng trong đầu của mình, bảo đảm viết ra 5 loại phương pháp cơ bản nhất. Về phần những trọng tài kia có xem hiểu hay không thì Diệp Huyền cũng chỉ thuận theo ý trời. Cũng may hai vòng trước Diệp Huyền đã vượt lên đầu, cho dù Loan Hồng đứng thứ hai cũng bị hắn vượt qua 90 điểm, cho dù lần này có ném một ít điểm cũng không có gì. Lại nói Loan Hồng đứng thứ hai có thể kiếm được bao nhiêu điểm, Diệp Huyền không cho rằng hắn có thể đạt điểm tuyệt đối. Sau khi làm xong hai đề mục, Diệp Huyền hơi điều chỉnh một chút. Đề mục thứ ba lại có đặt hơn trăm loại tài liệu trên bàn, trong đó hồn tinh không còn là 30 loại, mà là rất nhiều chủng loại. Bình thường mà nói luyện hồn sư cô đọng vũ hồn, tốt nhất là lợi dụng huyền thú vừa mới chết đi lúc còn có thể tán đi huyền hồn hồn niệm, như thế chế tạo ra đến vũ hồn, hiệu quả tốt nhất. Nếu như không được, có thể lợi dụng hồn tinh huyền thú sau khi chết chế tạo thành vũ hồn, nhưng một lần chế tạo vũ hồn như thế khẳng định không tốt bằng hồn niệm huyền hồn chế tạo ra, uy lực có tính trưởng thành và năng lực rất mạnh. Chẳng qua hiện nay đang là khảo hạch thứ ba cũng không phải trồng vũ hồn kẻ khác, Diệp Huyền dĩ nhiên không cần cân nhắc nhiều như thế. Ánh mắt nhìn qua hồn tinh trước mặt, Diệp Huyền hơi suy nghĩ. Một câu này không đơn thuần là khảo nghiệm năng lực cô đọng vũ hồn, cũng khảo nghiệm năng lực suy nghĩ, khảo nghiệm năng lực tổ chức và trí thức của luyện hồn sư. Trong gần 30 loại hồn tinh có các loại hồn thú, các loài chim bay, tẩu thú, côn trùng, thậm chí ngay cả hồn thứ thực vật cũng có. Hơn nữa lúc mắt nhìn qua các loại tài vật, trong đầu Diệp Huyền xuất hiện hơn 10 loại hồn thú. Hắn bác bỏ từng cái. Căn cứ quy tắc chỉ có cô động ra vũ hồn hạng nhất mới có thể bị định giá cao nhất là 200 điểm lợi dụng hồn tinh bình thường cô động vũ hồn rất khó cô động ra phẩm chất hạng nhất diệp huyền cũng không muốn mạo hiểm muốn cô động ra vũ hồn hạng nhất chẳng những yêu cầu luyện hồn sư yêu cầu cũng thập phần chú ý yêu cầu tài liệu cho nên diệp huyền chuẩn bị bắt đầu từ tài liệu đơn giản hắn trước căn cứ và phẩm giai cao thấp chất liệu mạnh yếu nên phân biệt thành các loại hồn tinh và tài liệu phẩm chất tốt trong đó còn ba loại thuộc tính hơi kém Cùng là hồn tinh nhất phẩm cũng có phân tốt xấu, Diệp Huyền từ trong 30 viên hồn tinh này chọn lựa ra 9 viên hồn tinh chất lượng tốt. 9 viên hồn tinh có 5 loại là huyền thú tẩu thú, 2 loại là loài chim, 1 loại côn trùng và 1 loại thực vật. Từ sau đó Diệp Huyền sử xử 6-70 loại tài liệu phụ trợ chọn ra 30 loại tài liệu kém ném qua một bên, lại cầm 13 loại tài liệu tố và 30 loại tài liệu bình thường đặt sang một bên. Muốn cô động ra vũ hồn hạng nhất, trong tình huống không có hồn niệm huyền thú, hắn phải lựa chọn hồn tinh tốt nhất làm chủ tài liệu. Cộng thêm tài liệu chất lượng tốt mới có một tia khả năng. 9 loại hồn tinh, 13 loại tài liệu chất lượng tốt cùng với gần 30 loại tài liệu bình thường, những vật này hiện ra trong mắt Diệp Huyền và tổ hợp như hành vân lưu thủy, chúng hiện ra trong đầu của hắn. Cuối cùng Diệp Huyền thô sơ giản lược tính thống nhất của chúng, hắn lại tổ hợp ra 18 loại vũ hồn khác nhau, đều có hy vọng đạt tới hạng nhất. Trong quá trình cô động 18 loại vũ hồn này có chút thủ pháp không nên dùng, xem ra ta phải tự hạ trình độ xuống. Diệp Huyền cảm thán một tiếng, không có biện pháp Vì không muốn quá gây chú ý ánh mắt của người khác, dẫn phát phiền toái không cần thiết nên hắn chỉ có thể chọn dùng thủ pháp tiêu chuẩn trong liên minh 13 nước để cô đọng vũ hồn. Nếu như những tuyển thủ khác biết rõ Diệp Huyền đang suy nghĩ cái gì tuyệt đối sẽ tức giận đến mức thổ huyết. Bọn họ tân tân khổ khổ phát hết óc, nghĩ tất cả biện pháp nhưng chưa hẳn làm ra được vũ hồn phẩm chất hạng nhất, mà Diệp Huyền hiện tại có nhiều biện pháp ngưng tụ vũ hồn hạng nhất lại lựa chọn một loại phương pháp cô đọng mà bọn họ có thể hiểu, cả hai so sánh với nhau còn làm bọn họ phiền muộn gần chết. Nhìn tài liệu trước mặt, Diệp Huyền cũng không nóng nảy, cẩn thận phỏng đoán. Dù sao đề mục thứ nhất và thứ hai đều hoàn thành thật nhanh, tổng cộng phí không quá một phút đồng hồ, cho nên hắn có thời gian suy nghĩ cho đề mục thứ ba. Nhìn thấy hành động của Diệp Huyền, tất cả hành động của hắn đều nằm trong mắt của các luyện hồn đại sư trọng tài. Đồng Phương ngôn ngữ và Khô Trần nhìn thấy Diệp Huyền dễ dàng hoàn thành hai đề mục đầu tiên như thế, trong nội tâm của nàng vô cùng vui mừng. Nói thật, mặc dù bọn họ biết Diệp Huyền bất phàm, nhưng hai người bọn họ thật sự không rõ tạo nghệ luyện hồn học của hắn cao cỡ nào. Hôm nay nhìn thấy Diệp Huyền đều đạt quan quân hai vòng trước, hơn nữa vào khảo hạch thứ ba đã hoàn thành hai đề mục một cách nhanh chóng dễ dàng, trong lòng hai người vui sướng không cách nào hình dung. Phù quang đại hội trong những năm qua, tuy Lưu Văn Quốc có thể đạt được thứ tự không kém nhưng trên cơ bản đều là thứ tư, thứ năm. Gần đây xếp thứ năm mãi cho nên bị các quốc gia phía dưới uy hiếp địa vị. Không nghĩ tới phù quang đại hội lần này thiên tài xuất hiện lớp lớp, mấy tiểu quốc lại có vài thiên tài khó lường. Bởi như vậy dựa theo tình huống như thế, Lưu Văn Quốc tuyệt đối sẽ bị xa lánh có khả năng xếp thứ bảy thứ tám nhưng bởi vì Diệp Huyền cho nên Lưu Văn Quốc danh chấn phủ quang đại hội Lưu Văn Quốc chẳng những thứ tự không có hạ thấp càng vượt lên đầu các quốc gia khác nội tâm của hai người lúc này không ngậm cười được tuy trận đấu còn chưa có chấm dứt nhưng Đông Phương ngôn ngữ và khô trần đã có kết luận trong nội tâm top 3 phủ quang đại hội lần này không chạy thoát về phần có cầm được quán quân hay không phải xem biểu hiện của Diệp Huyền và các tuyển thủ còn lại không giống với hai người Đông Phương ngôn ngữ đang vô cùng vui vẻ đám người hỏa ố quốc và Đông Thăng quốc hứa tín hoa. Tả nhất minh hội trưởng lại thập phần không có tư vị. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 471, đều có tư tâm hay. Đặc biệt là họa Âu Quốc, bọn họ đối trọi gay gắt với Lưu Vân Quốc từ xưa tới nay. Mục tiêu của bọn họ năm nay chính là loại bỏ Lưu Vân Quốc ra khỏi năm Cường Quốc, làm cho Lưu Vân Quốc mất mặt lớn trong phù quang đại hội lần này, biến thành trò cười trong Liên minh 13 nước. Không nghĩ tới lại xuất hiện yêu nghiệt như Diệp Huyền, hắn đoạt quán quân của hai phòng trước, hiện tại là cửa thứ ba nhưng lại hoàn thành nhanh chóng Thời điểm các tuyển thủ khác đang suy nghĩ hai đề mục đầu tiên nên làm thế nào, tiểu tử này lại chuẩn bị luyện chế đề mục thứ ba. Đây quả thực là tiết tấu nghiền áp. Hai người căn bản không tin tưởng diệt thần hoàn thành hai đề mục đầu tiên trong thời gian một phút. Phải biết rằng những đề mục này cho những luyện hồn đại sư của các quốc gia lựa chọn ra, tuy cuối cùng lựa chọn ngẫu nhiên và không biết đề mục nhưng độ khó không kém. Đám người hờ tín hoa có nắm chắc chúng khó khăn với các tuyển thủ. Cửa thứ ba tuyệt đối không đơn giản như thế. Cho dù bảo bọn họ làm trong thời gian một phút đồng hồ muốn hoàn thành hai đề mục cũng là người điên nói mộng. Diệp Huyền là luyện hồn sư thiên tài có thể làm được điểm này. Trong lòng hai người có dự cảm điểm xấu. Có giáo huấn của hai khảo hạch đầu tiên, tuy nội tâm của bọn họ nghi ngờ nhưng không dám nói những lời khó nghe gì đó. Phía trước liên tục bị biểu hiện của Diệp Huyền vẽ mặt. Vạn nhất bọn họ nói bậy khảo hạch thứ ba, cho dù người khác không nói nhưng mặt mo của bọn họ không biết phải đặt ở nơi nào. Đương nhiên, trong nội tâm bọn họ vô cùng mong Diệp Huyền bởi vì kiêu ngạo chủ quan nên phát huy thất thường. Cần nhắc tới những khảo hạch trước, nội tâm của bọn họ cũng không tin Diệp Huyền sẽ chủ quan. Trong lòng hai người thật sự xoắn suýt khó chịu. Nếu như tiểu tử này ật sự tốn một phút hoàn thành hai đề mục trước thì chẳng khác gì ông trời không có mắt. Kể từ đó Lưu Vân Quốc quả thực nhặt một đại tiện nghi, hỏa ổ quốc ta còn muốn chèn ép Lưu Vân Quốc là chuyện không có khả năng. Luyện hồn sư đỉnh cấp mới là căn bản vương quốc lập quốc, một khi Lưu Vân Quốc có được luyện hồn sư thiên tài, còn muốn áp chế nó là chuyện không có khả năng. không được nếu Diệp Huyền thật có thể cầm được quán quân của cả phù quan đại hội, Hứa Tín Hoa ta quyết không thể cho phép hắn phát triển, bằng không qua vài năm sau sẽ là hỏa ổ quốc không may. trong mắt Hứa Tín Hoa bắn ra một đạo lệ quang, có sát cơ mịt mờ xuất hiện, cuối cùng hắn cũng giấu sát cơ xuống đáy mắt. ánh mắt Đông Thăng Quốc tả nhất minh hội trưởng cũng có hào quang loài sáng, hắn cũng nhìn ra không chỉ Diệp Huyền, còn có đệ nhất thiên tài Vương Quốc hôm nay, Dạ Phồn Tinh. hiện tại Dạ Phồn Tinh cũng tiến vào đề mục thứ ba, hắn chuẩn bị bắt đầu cô động vũ hồn. Trừ hắn ra, cả trên lôi đài cũng chỉ có vô thương quốc loan hồng, thiên kim quốc hạ thất hề đi đến một bước này, ta sớm phát hiện dạ phồn tinh có phần không đúng, không nghĩ tới trình độ luyện hồn đáng sợ như thế. nói không khách khí, tại đông thăng quốc trong trừ ta ra, muốn tìm ra luyện hồn sư có thể áp chế thế lực khác là không thể nào. ánh mắt tả nhất minh lập loè, lai lịch bản thân dạ phồn tinh vô cùng thần bí, nửa năm trước đột nhiên xuất hiện tại vương thành đông thăng quốc, hắn dùng thân phận luyện hồn sư thiên tài gia nhập hồn sư tháp đông thăng quốc đối với bất cứ luyện hồn sư mới đăng ký nào, Tả Nhất Minh tự nhiên sẽ tiến hành điều tra. Hắn lại phát hiện Dạ Phồn Tinh nói thôn chấn quê hương của mình nhưng lại bị yêu thú hủy diệt từ một năm trước, từ đó không thể điều tra lai lịch. Bởi vì Dạ Phồn Tinh biểu hiện ra thiên phú kinh người, Tả Nhất Minh sinh ra lòng yêu tài, bởi vậy hắn không hỏi thăm cẩn thận, trực tiếp cho hắn địa vị thiên tài hồn sư tháp Đông Thăng quốc, cũng muốn hắn xuất một phần lực lượng trong phủ quang đại hội. Hiện tại trong nội tâm Tả Nhất Minh, đệ nhất thiên tài Đông Thăng vẫn là lâm này luyện hồn sư nhị phẩm đỉnh phong. Dù sao tại Đông Thăng Quốc, Dạ Phồn Tinh biểu hiện thực lực là nhị phẩm sơ kỳ, làm cho Tả Nhất Minh không nghĩ tới là, gâu từ đầu phù quang đại hội ngay từ đầu, Dạ Phồn Tinh thể hiện năng lực không giống ngày xưa. Việc này làm cho Tả Nhất Minh rất là khiếp sợ. Trận đấu đến bây giờ, Dạ Phồn Tinh bày ra thiên phú luyện hồn sư đã hoàn toàn vượt qua phạm chủ thiên tài. Thiên tài là gì? Là người trẻ tuổi có thiên phú phát triển quá mức bình thường. Nhưng Dạ Phồn Tinh thì sao? Một tân hồn lực trò sơ đạt tới tam phẩm trung hậu kỳ, tu vi như thế. Cho dù toàn bộ hồn sư tháp của Đông Thăng Quốc cũng đủ sức đảm nhiệm chức vụ trưởng lão, huống chi Dạ Phồn Tinh trước kia thi triển một ít kỹ xảo ngay cả hội trưởng hồn sư tháp như hắn không xem hiểu. Kết hợp với tin tức thân phận Dạ Phồn Tinh không rõ, nếu như Tả Nhất Minh còn không biết Dạ Phồn Tinh có cổ quái thì hắn tức chức hội trưởng hồn sư tháp được rồi. Nếu sau lưng kẻ này không có ca nhân chỉ điểm, nhớ y hắn phải tới từ khu vực bên ngoài Liên Minh 13 nước. Tả Nhất Minh tự nhiên có suy đoán lai lịch của Dạ Phồn Tinh, đặc biệt là lần này còn xuất hệ Diệp Huyền Loan Hồng, Chu Lương, Bạch Khởi các thiên tài làm cho hắn phát hiện ra phủ quang đại hội lần này có khác thường. Hôm nay trên phủ quang đại hội, hắn còn cần dựa vào thực lực của Dạ Phồn Tinh cho nên mới không hỏi thăm. Trong lòng của hắn đã có quyết định, chờ sau khi phủ quang đại hội kết thúc thì hắn sẽ hỏi thăm Dạ Phồn Tinh tỉ mỉ. Thời điểm mọi người sinh ra tâm tư khác nhau rốt cuộc diệp huyền cũng nghĩ kỹ đến cô động vũ hồn nào, hai tay của hắn lập tức cầm lấy chính viên hồn tinh sau đó chọn một viên hồn tinh xanh mướt. Với tư cách là quán quân của hai vòng đấu trước, Hành động của Diệp Huyền hấp dẫn không ít người chú ý tới. Ồ, Diệp Huyền lựa chọn Huyền Tinh của Huyền thú thực vật hệ. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây là viên Hồn Tinh thực vật hệ trong 29 viên Huyền Tinh thực vật hệ. Đám luyện hồn sư phía dưới nhao nhao, rất nhiều luyện hồn đại sư trên ghế trọng tài cũng nhao mắt. Diệp Huyền sẽ không cố động vũ hồn thực vật hệ đấy chứ? Thời điểm mọi người không rõ ràng cho lắm, lúc này cẩn thận quan sát tình hình. Ta biết rằng trong các chủng loại Huyền thú, vũ hồn thực vật hệ chiếm định mức quá lớn như trong truyền thuyết Cửu Thiên Linh Đẳng Vũ Hồn, nó là đỉnh cấp trong xếp hạng vũ hồn, chiếm hữu địa vị cao cao tại thượng. Chương 472, Lam Tinh Thảo. Nhưng không thể phủ nhận là trong vũ hồn huyền thú đối lập, vũ hồn thực vật hệ cũng kém hơn không ít, bởi vì vũ hồn thực vật hệ cung bê chiến lực cho võ giả kém xa vũ khí hồn và thu hồn. Thậm chí trên đại lục Thiên Huyền có một đoạn lịch sử cực đoan, một khi xuất hiện vũ hồn thực vật hệ bình thường đều bị xem thành phế vũ hồn, có thể thấy được người ta không chào đón vũ hồn thực vật hệ ngưng luyện ra vũ hồn thực vật hệ bình thường, chắc hồn nghi trách nhiệm, tuyệt đại đa số đều là trung đẳng và hạ đẳng vũ hồn, so sánh với các loại vũ hồn khác thì chúng khó có thể đạt hạng nhất, bởi vậy nhìn thấy diệt huyền lực chọn hồn tinh của huyền thú thực vật hệ, mọi người mới giật mình như vậy, ngay cả đều ông Phương ngôn ngữ và Khô Trần thấy thế, trong lòng bọn họ chấn động không nhỏ, đối mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo thần thái lo lắng. Ha ha ha, Đông Phương ngôn ngữ, ngươi xem xem diệt huyền của Lưu Vân Quốc các người lựa chọn hồn tinh thực vật hệ, nếu như ta không có đoán sai, trong đề mục chúng ta xét duyệt, hồn tinh thực vật hệ chỉ có ba loại, mà hồn tinh màu xanh lá hẳn là hồn tinh thực vật hệ huyền thú lam tinh thảo à, hẳn là hắn muốn cô động vũ hồn lam tinh thảo đạt quán quân cửa thứ ba, ha ha ha, quả thực là làm người ta cười tới rụng răng. lúc trước đã có giáo huấn, vốn không định mở miệng nhưng hứa tín hoa nhìn ấy diệp huyền lại cầm lấy hồn tinh lam tinh thảo và bắt đầu cô động, rốt cục hắn không nhịn được lên tiếng trào phúng, hắc hắc, hứa tín hoa hội trưởng, người cũng đừng nói, người thật sự rất tinh mắt. Ta nhớ trong ba loại hồn tinh thực vật hệ, Lam tinh có hồn tinh phẩm chất tốt nhất, cho dù trong 49 huyền tinh kia cũng có thể xếp ở top 3, chật chập, ánh mắt này tuyệt đối rất tốt đấy. Tả nhất minh hội trưởng cũng cười lớn, cũng không phải bọn họ biểu hiện khoa trương, thật sự là phía Lam tinh thảo nhất dai quá mức yếu. Lam tinh thảo, nó là huyền thức thực vật hệ nhất giai, đặc tính của nó là sinh trưởng rất nhanh, bởi vì sinh trưởng nhanh chóng cho nên chiếm lĩnh tất cả mọi thứ trong phạm vi địa bàn của mình, sau đó tiến hành thôn phệ. Chỉ nhìn từ vẻ ngoài Lam Tinh Thảo nghe như không tệ. Nó còn có một đặc điểm khác, chính là yếu ớt, không chịu nổi một kích. Nó có thể trong nháy mắt bao phủ địch nhân tiến vào phạm vi lãnh địa của hắn, chỉ cần là võ sĩ nhất dai hoặc là yêu thú nhất dai đều dễ dàng xé rách kiến lá nó mọc ra bao quanh và bình yên chạy ra ngoài. Cho nên trong núi rừng, bị Lam Tinh Thảo bắt được chỉ là võ giả yếu ớt và yêu thú yếu tới cực điêm. Giờ, bởi vì Lam Tinh Thảo có sinh mệnh lực cực mạnh, bởi vậy cũng rất khó bị võ giả cùng dai chém giết. Đây có thể là ưu điểm duy nhất của nó. Đã từng có không ít luyện hồn sư nhìn thấy sinh mệnh lực của Lam tinh thảo cường hãn cho nên tim đập thình thịch, đã từng thí nghiệm qua cắm vũ hồn Lam tinh thảo lên võ giả, kết quả làm bọn họ vô cùng thất vọng. Tất cả võ giả bị cắm vũ hồn Lam tinh thảo vũ và đều có được năng lực của Lam tinh thảo, nhưng vũ hồn của bọn họ không thể trói buộc võ giả cùng giai, chỉ có thể trói buộc võ giả yếu hơn mình một giai. Từ đó làm tất cả luyện hồn sư thí nghiệm đều vô cùng thất vọng. Võ giả phóng thích vũ hồn chính là vì gia tăng tu vi, vượt cấp chiến đấu đối kháng cường địch nhưng vũ hồn lam tinh thảo thì tốt rồi, chỉ có thể hữu hiệu với kẻ yếu, không cách nào sinh ra với võ giả cùng giai hoặc cao hơn. Vũ hồn như thế chính là gân gà, không có chút giá trị nào. Thời gian dần qua đã không có ai sinh ra tưởng niệm gì với vũ hồn lam tinh. Bởi vậy nhìn thấy Diệp Huyền chọn lựa hồn tinh lam tinh thảo và bắt đầu cô động vũ hồn, những luyện hồn đại sư trên ghế trọng tài đều thở dài lắc đầu. Người trẻ tuổi vẫn thiếu kiên nhẫn nào, không biết trời cao đất rộng, cho rằng mình vượt lên đầu xa như thế cũng nên cố ý làm ra vẻ đến lúc đó đụng đầu rơi máu chảy chỉ sợ mới biết được cái gì gọi là ổn trọng trong lúc nhất thời tất cả luyện hồn sư toàn trường nghị luận liên tục hoặc thở dài hoặc cười lạnh hoặc khinh thường ánh mắt nhìn Diệp Huyền không có thần thái nào khác ngay cả Đông Phương ngôn ngữ và Khô Trần cũng nhìn thấy lo lắng trong mắt nhau rất nồng đậm nhưng mà nghe đám người hứa tín hoa trào phúng đám người Khô Trần làm sao cam nguyện chịu thua lại nghe Khô Trần cười lạnh nói cờ tín hoa hội trường người biết rõ Diệp Huyền không thể đạt được quán quân cờ thứ ba đừng quên Lúc trước là ai chỉ nói mà không làm, bị vẽ mặt liên tục nha, nếu như là ta, trực tiếp tìm khối đậu hủ đâm chết đi thì hơn, sẽ khôn đứng lải nhạy ở nơi này. Cô Trần nói chuyện làm sắc mặt hứa tín hoa và tả nhất mình lúc đỏ lúc trắng. Được rồi, ta sẽ chờ, chờ xem Lưu Văn Quốc Diệp Huyền làm xoa cầm vũ hồn lam tinh thảo đạt được quán quân cờ thứ ba. Hứa tín hoa áp chế lửa giận, cười lạnh nói. Vậy ngươi cứ nhìn là tốt rồi, dù sao người nào đó ra mặt rất dày, không quan tâm bị đánh mặt vài lần. Tính tình của Khô Trần phó hội trưởng cũng rất bướng bỉnh, hắn làm sao có thể nhận thua chứ? "Ngươi." Sắc mặt Hứa Tín Hoa hội trưởng trầm xuống, vừa muốn nói gì lại bị Tả Nhất Minh hội trưởng cắt ngang. Chỉ thấy gương mặt Tả Nhất Minh che kín nếp giống như cười mà không cười, nói: "Nếu Khô Trần ngươi có lòng tin với Diệp Huyền như vậy, có dám đánh cược hay không?" Trong nội tâm Đông Phương ngôn ngữ chấn động một chút, thầm nghĩ không ổn, cũng không chờ nàng lên tiếng, Khô Trần thẳng tính cười lạnh, nói: "Có gì không dám, ngươi nói, đánh cuộc gì?" "Tốt." Tả Nhất Minh vỗ tay mà cười, đương nhiên là đánh bạc Diệp Huyền có thể đạt quán quân cửa thứ ba hay không, chỗ của ta có 50 khối huyền thạch trung phẩm, nếu như hắn thắng ở cửa thứ ba, này 50 khối huyền thạch trung phẩm này, Tả Nhất Minh ta sẽ dâng hai tay, nhưng nếu như hắn thua, vậy cần Khô Trần lão huynh bại 50 huyền thạch trung phẩm cho ta. Tả Nhất Minh bộ dáng tắc tính không đổi, nội tâm của tất cả mọi người nơi đây ảo não, tại sao mình vừa rồi không nghĩ ra chuyện quan trọng như thế? 50 khối huyền thạch trung phẩm, luận thị trường giá Kỳ thật cũng không tính nhiều, chỉ cỡ 5.000 vạn huyền tệ, đối với người cầm quyền quốc gia như bọn họ cũng không coi vào đâu. Nhưng tả nhất mình đánh bạc trực tiếp là huyền thạch trung phẩm. Đây là điểm khác biệt. chương 473, Thi triển thân thủ, 1. Liên minh 13 nước nằm ở chỗ vắng vẻ, huyền mạch không nhiều lắm. Huyền thạch trung phẩm là tái nguyên đỉnh cấp, tương đương với bảo vật ngũ giai. Tuy một khối huyền thạch trung phẩm dựa giá thị trường trên đại lục là 100 vạn huyền tệ. Nhưng ngươi thật muốn cả 100 vạn huyền tệ đi hối đoái một khối huyền thạch trung phẩm sẽ bị người ta đá văng ra khỏi cửa. Bởi vậy có thể thấy được huyền thạch trung phẩm quý hiếm. Không nói thứ khác, rất nhiều luyện hồn sư ở đây trên người có cả trăm triệu huyền tệ, nhiều vô số kể. Có trăm khối huyền thạch trung phẩm trên người chỉ có vài người mà thôi. Như Khô Trần là luyện hồn sư tứ phẩm vừa mới thành phó hội trưởng, hắn có 50 viên đã là cực hạn. "Tốt, ta cược." Đôi mắt Khô Trần đỏ lên, hắn nói, "Đã như thế, ta đặt 50 khối huyền thạch trung phẩm tại nơi này." chư vị đều là đại sư đỉnh cấp của các quốc gia, tình làm chứng cho ta." Tả Nhất Minh cười tủm tỉm đặt 50 khối huyền thạch trung phẩm lên bàn. Cô Trần cắn răng một cái, hắn cũng xuất ra 50 khối huyền thạch trung phẩm đặt cùng chỗ với Tả Nhất Minh. Thấy tình cảnh này, trong nội tâm Tả Nhất Minh cười như rất hàm răng xuống đất, trong nội tâm của hắn, 100 khối huyền thạch trung phẩm này là vật trong tay của hắn. Đồng Phương ngôn ngữ thầm thở dài một hơi, lúc trước nàng muốn ngăn cản Khô Trần nhưng không kịp, sau khi Khô Trần đáp ứng thì nàng không thể ngăn cản. Dù sau khô trần cũng là phó hội trưởng hồn sư tháp Lưu Văn Quốc, lời hứa đáng giá nghìn vàng, đại biểu thể diện của Lưu Văn Quốc. Nếu như nói chuyện lật lọng, tất nhiên sẽ bị các luyện hồn sư ở đây chế nhạo. Khô trần à, hành động của ngươi vừa rồi quá lỗ mãng, chỉ sợ 50 khối huyền thạch trung phẩm này có nguy hiểm. Miễn cưỡng làm bản thân mình thoải mái, sau khi buông lòng tinh thần một lúc, Đông Phương ngôn ngữ truyền âm cho khô trần. Không phải Đông Phương ngôn ngữ không tin Diệp Huyền, mà là nàng quá hiểu vũ hồn Lam Tinh Thảo, với tư cách là vũ hồn thực vật hệ. Vũ hồn lam tinh thảo đã từng không biết bị bao nhiêu đại sư nghiên cứu qua, đều không có thể nghiên cứu chế tạo ra vũ hồn cường đại. Cho dù Diệp Huyền thực cô động ra vũ hồn lam tinh thảo hoàn mỹ, dưới chắc hồn nghi khảo thí tối đa chỉ cầm được tư chất trung đẳng, đây là chuyện chắc chắn 10 phần. Hội trưởng, ta tin tưởng Diệp Huyền, cho dù hắn rớt một ít điểm ở cửa thứ ba, ta tin tưởng hai đề mục phía trước hắn cũng nhất định có thể kiếm điểm trở về, cho nên cuối cùng ai thắng ai thua còn khó nói đấy." Cô Trần hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định nói: Tuy hắn ngay thẳng nhưng cũng không phải không biết mình vừa rồi quá xúc động, vừa rồi hắn không đáp ứng cũng không được, chỉ có thể kiên trì nhận lời mà thôi. Đồng phương ngôn ngữ thở dài một hơi, không có nhiều lời, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể nhìn Diệp Huyền biểu hiện. Bởi vì khâu Trần và Tả Nhất Minh đánh bạc với nhau, làm cho quá trình diễn ra trận đấu thứ ba biến thành đặc sắc hơn trước. Vô số luyện hồn sư đều nhìn chằm chằm vào lôi đài, chứng kiến cửa thứ ba chấm dứt. Tả Nhất Minh, lúc này người lời lớn rồi. Trên ghế trọng tài có một ít đại sư âm thầm truyền âm cho tả nhất minh ngữ khí có vị chua đâu có đâu có ta cũng xuất ra tiền đánh bạc tương ứng nếu đánh bạc thua năm khối huyền thạch trung phẩm của ta không may mắn thoát khỏi nói thật hiện trong lòng ta còn có chút tâm thần bất định có phải quá xúc động hay không tả nhất minh ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vui như nở hoa một đám luyện hồn sư trợn mắt nhìn hắn biểu hiện của tả nhất minh tuyệt đối là được tiện nghi còn khoe mẽ trên lôi đài diệp huyền đang cố hết sức cô động vũ hồn của mình đám người tà nhất mình đều biết những tri thức kia kiếp trước Diệp Huyền là bắt phẩm hồn hoàng làm sao không biết lợi dụng hồn tinh lam tinh thảo cô đọng vũ hồn Diệp Huyền thật sự không trải qua suy sâu tính kỹ trong nhiều hồn tinh như thế luận phẩm chất vũ hồn lam tinh thảo tuyệt đối là một trong những thứ tốt nhất thứ hai vũ hồn lam tinh thảo thật có tai hại nhưng cũng có sở trường của nó vấn đề những luyện hồn đại sư khác không thể giải quyết Diệp Huyền chưa hẳn không cách nào giải quyết trong lòng của hắn sớm có mạch suy nghĩ trong đại lục Huyền vực trí cao. Kỳ thật trăm năm trước cũng đã có luyện hồn đại sư cô đọng ra Vũ hồn Lam tinh thảo biến dị. Loại Vũ hồn Lam tinh thảo này chẳng những kế thừa đặc điểm sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố của Lam tinh thảo, tính dẻo dai và cường độ cũng có tăng trưởng cực lớn, có thể nói là một vũ hồn cực kỳ biến thái, đủ để dễ dàng nghiền áp vũ hồn cùn cấp bậc, từ đó tạo thành oanh động to lớn. Nhưng phương pháp này chỉ lưu truyền trong huyền vực, người biết rõ không nhiều lắm, hơn nữa có chút nguyên nhân cũng không lưu lạc đến Trung đại lục, hơn nữa Liên minh 13 nước nằm ở chỗ vắng vẻ Càng không khả năng nghe nói qua loại thủ pháp này, cho nên hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy sau khi nhìn thấy hồn tinh lam tinh thảo hồn tinh cho nên Diệp Huyền liền nghĩ tới Vũ Hồn Lam Tinh Thảo biến dị, nhưng loại Vũ Hồn Lam Tinh Thảo biến dị này có luyện chế quá trình hết sức phức tạp, tiêu hao tài liệu vô cùng trân quý, chỉ bằng những tài liệu trên lô đài căn bản không cách nào phục chế ra. Uống chi, một khi hắn luyện chế ra Vũ Hồn Lam Tinh Thảo biến dị chắc chắn sẽ tạo thành oanh động cực lớn trong liên minh 13 nước, cho nên trong lòng của hắn vô cùng dao dự. Cuối cùng sau khi trải qua suy nghĩ sâu xa, Diệp Huyền liền quyết định lựa chọn cô đọng vũ hồn lam tinh thảo, chỉ có điều hắn tiến hành cải biến trên viên bản tại huyền vực, không cần khoa trương như vậy. Trong thời gian lúc trước hắn đang tự hỏi nhiều việc, đó là nên cô đọng vũ hồn lam tinh thảo như thế nào mới có thể giúp hắn đạt quán quân của vòng thứ ba mà không tạo thành quanh động quá lớn, hơn nữa còn bằng vào số tài liệu trước mặt này. Tâm tư của hắn nói ra thật sự quá dài dòng, cho nên mới hao tổn thời gian dài như vậy. Thúc dục hồn lực. Diệp Huyền bắt đầu chậm rãi kích hoạt hồn tinh lam tinh thảo và đưa hồn niệm vào bên trong. Dần dần hồn tinh lam tinh thảo tỏa ra cầu vòng màu xanh nhạt. Chợt có hư ảnh thực vật mềm mại dài ba xích xuất hiện, chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người. Chương 474. Thi triển thân thủ 2. Cổ động vũ hồn. Bước đầu tiên chính là phải hình thành giàn giáo cho vũ hồn, mà giàn giáo này chính là lợi dụng bản thể hồn niệm của Huyền thú trong hồn tinh sau khi chết tạo thành. Bước thứ hai chính là làm bản thể hồn niệm thoát ly hồn tinh một lúc lợi dụng các loại tài liệu cô đọng thành vũ hồn thích hợp với bản thân võ giả. Quá trình này hết sức phức tạp, không thể có nửa điểm sơ suất, một khi ngoài ý muốn nổi lên, chẳng những vũ hồn không cách nào thành hình, sau khi cắm vào thân thể võ giả sẽ tạo thành tổn thương chí mạng lên thân của võ giả. Trước mắt bao người, Diệp Huyền không ngừng ném từng tài liệu vào trong hư ảnh lam tinh thảo trên không. Từng đạo phù văn sáng lạn quỷ dị lưu chuyển chung quanh hư ảnh lam tinh thảo, tất cả bị xoắn thành hư vô và hấp thu tinh hoa. Cả trong quá trình, Diệp Huyền còn đầu nhập không ít tài liệu Dưới hồn lực của hắn, tinh túy những tài liệu này bị đốt thành hư vô. Diệp Huyền cố ý làm như vậy, mục đích là che giấu tai mắt của kẻ khác không đến mức có thể ăn cắp kỹ thuật tài liệu tạo thành Lam tinh thảo. Hắn biết rõ những luyện hồn sư trên ghế trọng tài đang nhìn mình không rời mắt, chỉ có như vậy mới có thể mê hoặc bọn họ, từ đó làm bọn họ không cách nào phân biệt ra Vũ hồn Lam tinh thảo biến dị nhất định phải sử dụng tài liệu nào. Tuy gia nhập những tài liệu dư thừa, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến chất lượng Vũ hồn sau khi thành hình, nhưng bây giờ là tỉ thí, Không phải thật cắm vũ hồn vào người võ giả, Diệp Huyền làm thế không có chút áp lực nào cả. Sau khi gia nhập các loại tài liệu, hư ảnh Lam tinh thảo càng ngày càng rõ ràng, phiến lá đặc thù bắt đầu xuất hiện màu vàng nhạt, dần dần những màu vàng này bắt đầu sinh trưởng và chập chờn như cơn sóng. Ồ, vũ hồn Lam tinh thảo này thật kỳ quái, tại sao Diệp Huyền có thể làm được? Biên giới vũ hồn Lam tinh thảo dần dần hình thành gợn sóng, hẳn là phát sinh độ cứng nào đó, chẳng lẽ kể từ đó độ cứng của nó sẽ được đề cao? Trên đài trọng tài có tiếng nghị luận xôn xao. Bọn họ đều nhìn ra Diệp Huyền cô động vũ hồn lam tinh thảo dường như có chút không quá giống vũ hồn lam tinh thảo bình thường. Vũ hồn lam tinh thảo sau khi biến hóa mắt thường nhìn cũng có thể nhìn thấy khu vực biên giới của nó đang gia tăng độ cứng. Diệp Huyền có thể đạt được quán quân của hai cửa ải trước đó thật sự không phải nói khoác. Chỉ chiêu thức này đã làm ta mở rộng tầm mắt. Đúng vậy à, kể từ đó độ cứng khu vực biên giới lam tinh thảo đang gia tăng, có thể cũng chỉ là khu vực biên giới, độ cứng chỉnh thể không thay đổi còn không có bao nhiêu tác dụng à? Dễ dàng bị phá hủy. Đúng thế, nhưng sau khi hình thành cũng làm cho Lam Tinh Thảo gia tăng cường độ lên vài lần, hơn nữa còn tăng lực sát thu ơ mới có thể chính thức cải biến định nghĩa vũ hồn rác dưới của nó. khoa, vũ hồn thực vật hệ bản thân chúng tương đối yếu ớt, rất khó gia tăng cường độ trình thể. huống chi là Lam Tinh Thảo, trong lịch sử bao nhiêu luyện hồn đại sư không thể hoàn thành chuyện này, Diệp Huyền muốn hoàn thành là không có khả năng. Trong nội tâm tả nhất mình lúc này tâm thần bất định, ngay sau đó hắn khôi phục nhanh chóng cũng như các luyện hồn đại sư không ngừng nghị luận với nhau. Lam Tinh Thảo chính là Lam Tinh Thảo, cho dù cô đọng cũng là vũ hồn rác rưởi, điểm này được vô số luyện hồn đại sư nghiệm chứng qua. Tải Nhất Minh không tin Diệp Huyền là một thiên tài có thể giải quyết nan đề mà vô số luyện hồn đại sư không thể giải quyết được. Mặc cho người bên ngoài nghị luận như thế nào, Diệp Huyền đứng trên lô đài vẫn lù lù bất động, hắn cũng không nghe được bên ngoài nói gì, hoàn toàn đắm chìm trong quá trình cô động Lam Tinh Thảo. Một tia tư tưởng dần dần hình thành khi hắn thao tác. Thời gian từ từ trôi qua hai canh giờ sau, tài liệu trong tay Diệp Huyền đã tiêu hao không còn, vũ hồn trước mặt hắn cũng thành hình triệt để. Một vũ hồn dài ba xích toàn thân màu xanh biếc, bên dưới phiến lá có màu vàng gợn sóng không ngừng đong đưa trên hư không, nó tỏa ra sức sống tràn đầy và khí tức linh động. Cả cửa thứ ba, khảo hạch lúc này tiếp tục ba canh giờ. vốn Diệp Huyền có điểm số vượt xa các tuyển thủ khác trong hai khảo hạch trước, trong khảo hạch thứ ba hắn tiêu hao hai canh giờ, tăng thêm nửa canh giờ suy nghĩ. ngược lại là có không ít tuyển thủ đã vượt qua hắn. Trong nửa canh giờ còn lại, Diệp Huyền cũng không có nhàn rỗi. Hắn nhắm mắt dưỡng thần khôi phục hồn lực của mình. Thời gian khảo hạch kết thúc nhanh chóng, bình chướng hồn lực bao trùm các tuyển thủ cũng biến mất triệt đề. Mỗi tuyển thủ có thể nhìn thấy vũ hồn trước mặt nhau. Đám tuyển thủ này đầu tiên nhìn sang vị trí của Diệp Huyền. Dù sao hắn là quán quân cẩu hai vòng trước đó, hiện tại vừa nhìn liền giật mình không nhỏ. Tiểu tử này cô động vũ hồn gì? Bên dưới phiến lá màu vàng nhạt xen lẫn màu xanh biếc, chẳng lẽ là vũ hồn thực vật hệ? Ta nhớ trong hồn tinh khảo hạch hình như không có huyền thú thực vật hệ như vậy à. Có một phiên hồn tinh thực vật hệ, đó là hồn tinh Lam tinh thảo, phẩm chất của nó không tệ nhưng Vũ hồn Lam tinh thảo có biên giới thẳng đứng, tại sao hiện tại có hình gợn sóng? Chẳng những hình gợn sóng, khu vực biên giới còn là màu vàng, thật kỳ quái. Chẳng lẽ là Vũ hồn Lam tinh thảo hay sao? Xem vẻ ngoài có chút phiền vàng giống lục dương diệp, vô số tuyển thủ nghị luận liên tục. Ngay cả luận hồn đại sư trên ghế trọng tài cũng có vẻ mặt cổ quái nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, bằng vào bề ngoài thì bọn họ không thể tưởng tượng nổi một vũ hồn như thế lại dùng lam tinh thảo tạo thành. Các ngươi mau nhìn loan hồng cô động vũ hồn kia. Đột nhiên có tuyển thủ lên tiếng kinh hô, mọi người nhìn theo hướng người kia la lên, chỉ thấy trước mặt loan hồng chính là đại bằng cánh chim màu vàng dương cánh trời cao, đồng tử màu vàng tỏa sáng lấp lè, hai móng của nó có điện quang ấn quanh rất uy phong, làm cho người ta không dám nhìn gần. Lại là vũ hồn kim bằng, trong hồn tinh khảo hạch có một viên hồn tinh thiên bằng điều. Loan Hồng lại dùng hồn tinh thiên bằng điều làm cơ sở, gia nhập kim cương, điện quang diệp, các loại tài lưu tạo thành vũ hồn kim bằng. chương 475, Thành tích kinh người, 1. Ta cũng từng có suy nghĩ như vậy, chỉ tiết độ khó rất cao, bị ta bác bỏ đầu tiên, không ngờ Loan Hồng thực luyện chế thành. Hơn nữa trong suy nghĩ của ta chỉ gia nhập kim cương gia tăng cường độ vũ hồn lên, không nghĩ tới hắn còn gia nhập điện quang diệp làm nguyên tố, từ đó lực công kích của vũ hồn tăng lên rất nhiều, có chứa thuộc tính lôi điện. Thật sự là đáng sợ sắc mặt không ít người tái nhợt, âm thầm sợ hãi thán phục. Mau nhìn Đông Thăng Quốc dạ phồn tinh, hắn cô động xích hổ vũ hồn. Hiện tại có tuyển thủ hô to, cái đầu màu đỏ, toàn thân có hỏa diễm bốc lên, đó là vũ hồn bộ dạng hổ uy vũ sinh phong, uy phong lẫm lẫm, dùng răng của kiếm xỉ hổ làm cơ sở, gia nhập hỏa diễm thạch, xích viêm tinh các tài liệu, sử khiến cho vũ hồn ẩn chứa hỏa diễm năng lượng công kích, quả nhiên lợi hại. Thiên Kim Quốc hạ thất hề cô động vũ hồn cũng rất mạnh, dường như là thanh loan vũ hồn. Hẳn là dùng hồn tinh thanh vũ yến làm cơ sở, gia nhập các loại tài liệu, có thể gia tăng tốc độ của võ giả lên rất mạnh, võ hồn như thế là thượng đẳng. Vô số tuyển thủ nghị luận, tiếng nói sợ hãi thán phục vang lên liên tục. Những luyện hồn sư đỉnh cấp các quốc gia luyện chế vũ hồn đúng là vượt xa trình độ của tuyển thủ bình thường. Bọn họ nhìn thấy có thể ngưng luyện ra vũ hồn nguyên vẹn cũng đã xem như thành công, khác với những thiên tài các đại quốc, bọn họ cân nhắc không chỉ ngưng luyện vũ hồn nguyên vẹn, càng lợi dụng các loại tài liệu gia tăng thuộc tính của vũ hồn tăng cấp bậc vũ hồn lên. so sánh hai bên với nhau, cảm giác thất bại mãnh liệt sinh ra trong nội tâm của các tuyển thủ. tốt, khảo hạch đã đến giờ, thỉnh chư vị tuyển thủ rời khỏi vị trí của mình. chúng ta sẽ nghiệm chứng đáp án của từng người. cuối cùng bình luận thành tích cuối cùng, lại tiến hành bày tỏ công khai. người chủ trì cao giọng quát, đám tuyển thủ liên tục rời khỏi lôi đài và quay về khu vực vương quốc của mình. dùng hồn tinh làm cơ sở vũ hồn, ngưng luyện ra không cắm vào cơ thể võ giả cho nên có thể bảo trì năm canh giờ. Thời gian dài như vậy đủ để các trọng tài tiến hành phân biệt vũ hồn như thế nào. Trên ghế trọng tài, các đại sư đến từ liên minh 13 nước đều bắt đầu tiến hành kiểm tra các đề mục. Hạng thứ nhất là phân biệt tài liệu, từ gần 40 loại tài liệu phân biệt ra 20 loại tài liệu. Phân biệt một loại 10 điểm, phân biệt sai một loại sẽ trừ. Nghe hình như rất khó nhưng phân biệt ra được 20 loại tài liệu cũng là một nửa số tài liệu. Bởi vậy đối với tuyển thủ đi vào cửa thứ ba mà nói, kỳ thật đề mục đầu tiên không khó khăn. Trên thực tế cũng là như thế. Trong quá trình nghiệm chứng đáp án, không ít tuyển thủ đạt được 200 điểm tối đa, chiếm được gia tăng không ít. Những tuyển thủ không đạt được điểm tối đa lại lo lắng không ít. Danh ngạch tiến và phù quang bí cảnh chỉ có 50, chỉ có 200 tuyển thủ vào cửa thứ 3, bởi vậy muốn thắng được ở cửa thứ 3 phải tận lực giảm sai lầm, một khi có cơ hội cứ kiếm thêm 10 điểm, cho dù mất đi 10 điểm cũng có ảnh hưởng quan trọng với các tuyển thủ. Trong quá trình nghiệm chứng đối với những tuyển thủ top 10, tất cả luyện hồn đại sư đỉnh cấp của đại vương sẽ cùng kiểm tra cẩn thận. Tiên Kim Quốc từ Bắc Minh không tồi A, 39 loại tài liệu đã phân biệt 33 loại tài liệu, vượt qua điểm tối 33 loại, không xê dịch gì, công lực thâm hậu. Hỏa Âu Quốc Văn Kiều Mụi không tồi, phân biệt ra được 32 loại, thành tích không tầm thường. Ha ha, ta Thạch Trân Quốc hứa chính thanh phân biệt được 34 loại, cách 39 loại còn kém 5 loại. Ồ, Lưu Văn Quốc Vân Ngạo Tuyết lại phân biệt được 34 loại, trước kia không nhìn ra. Trong quá trình nghiệm chứng không ít luyện hồn đại sư âm thầm sợ hãi thán phục. Có thể từ 39 loại tài liệu phân biệt ra được hơn 30 tài liệu là thực lực thâm hậu, bởi vì phân chia thực lực tuyển thủ với nhau sẽ có cao thấp. Bọn họ cố ý ra tăng 10 loại tài liệu để tăng độ khó. Có chút tài liệu, cho dù các luyện hồn đại sư của các đại vương quốc vội vàng phân biệt cũng không nhất định sẽ đúng hoàn toàn. Có thể thấy được thực lực tuyển thù lần này rất mạnh. Cô, hắc Lâm Quốc Bạch Khởi Lại phân biết được 37 loại, khoảng cách hoàn toàn đúng chỉ kém 2 loại. Mọi người liên tiếp ngoài ý muốn. Đột nhiên có người kinh hô. Đồng Thăng quốc dạ phồn tinh lại là 38 loại, chỉ kém một loại không có phân biệt. Chỉ kém một loại không phân biệt được, thành tích này ngay cả trưởng ảo hồn sư tháp các vương quốc cũng chưa chắc làm được. Mọi người lâm vào khiếp sợ, chưa có chỗ phản ứng. Tê, Âm thanh hít khí lạnh vang lên liên tục, chỉ thấy luyện hồn đại sư đi tới bàn của Loan Hồng liền trận mắt há hốc mồm. Trên bàn của Loan Hồng có 39 loại tài liệu tất cả đều bị phân biệt ra, không có sai lầm, hơn nữa đáp án hoàn toàn đúng. Cho đến tận lúc này hắn là người đúng duy nhất. Loan Hồng đúng là nghịch thiên. Trong lòng mọi người rung động. Kiến thức Loan Hồng hoàn toàn đúng và so sánh với các thành tích tuyển thủ khác, ngược lại dẫn tới không ít người sợ hại thán phục. Mục Trấn quốc chu lương là 36 loại, thiên Kim quốc hạ thất hề 37 loại, so với Loan Hồng hoàn toàn đúng cũng ảm đạm thất sắc. Mọi người cũng đi tới bàn của Diệp Huyền. Đôi mắt tả nhất minh hội trưởng bắn ra tia sáng như điện. Chẳng những là hắn, cho dù là các luyện hồn đại sư khác cũng như vậy. Dù sao biểu hiện hai khảo hạch lần trước của Diệp Huyền quá mức nổi bật. Thậm chí liên tục trấn áp vô thương quốc Loan Hồng cũng lưu lại ấn tượng sâu sắc với mọi người hai đề mục đầu tiên của cửa thứ ba này Diệp Huyền cũng là người hoàn thành với tốc độ nhanh nhất hào phí không tới một phút đồng hồ tốc độ còn nhanh gấp đôi so với Loan hồng ở loại tình huống này mọi người còn không có chú ý ánh mắt của mọi người nhìn lên bàn của Diệp Huyền và không thể rời mắt được trên bàn của Diệp Huyền có 39 loại tài liệu được đặt chỉnh tề không có sai lầm thậm chí cách xếp giặt từng loại tài liệu vô cùng mỹ cảm 39 loại hoàn toàn đúng Tiếng hít khí lạnh vang lên, lại dưới lôi đài chấn động khó nói thành lời. Diệp Huyền lại hoàn toàn đúng. Mọi người nơi đây không cách nào tin vào mắt mình. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 476. Thành tích kinh người. 2. Cửa thứ ba độ khó độ cao không phải chuyện đùa. Trong suy nghĩ của bọn họ, muốn đạt được hoàn toàn đúng. Trong nhiều tuyển thủ như thế cũng khó có một người xuất hiện. Mà hôm nay không chỉ xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện hai người. Loại tình huống này là mọi người sợ hãi không tệ. Trong nội tâm khiếp sợ như cuồng phong phần vũ, mọi người khó nói thành lời. Sau khi chờ hồi lâu, rất nhiều luyện hồn đại sư tỉnh táo trong rung động tinh thần, thu liệm ánh mắt và nhìn sang các tuyển thủ. Rất nhanh, kết quả khảo hạch đề mục đầu tiên cũng có, do người chủ trì báo rõ ràng. Khảo hạch thứ ba, người đạt được điểm tối đa trong đề mục đầu tiên. Sau khi biết được Diệp Huyền đạt được điểm tối đa, ánh mắt đám người loan hồng và dạ phồn tinh tỏa ra lệ quang. Hiện tại đã đến cửa khảo hạch cuối cùng. Cho dù là điểm cao nhất nhưng Loan Hồng kém Diệp Huyền tới 90 điểm, muốn đạt được quán quân, Loan Hồng nhất định phải trong hai hạng kế tiếp vượt qua Diệp Huyền 90 điểm người có hy vọng. Bắt đầu kiểm tra đề mục thứ hai. Khảo hạch đề mục thứ hai là phải viết ra 5 loại phương pháp. Trả lời đúng một loại được 40 điểm, đáp sai một loại trừ 40 điểm. Vì phòng ngừa bị khấu trừ điểm, rất nhiều tuyển thủ đều viết đáp án mà mình biết chính xác, bởi vậy đề mục thứ hai sẽ phân ra cao thấp. Đại đa số tuyển thủ đều là viết xuống 2 ba loại đáp án đạt được 80 tới 120 điểm cũng có số ít tuyển thủ viết 4 năm loại nhưng những tuyển thủ này cơ bản đều có sai lầm sau khi trừ điểm không ít người còn không băng ke viết hay ba loại phương pháp được không bù mất có kinh nghiệm của lần đầu tiên lực chú ý của mọi người lúc này đặt lên người của tuyển thủ top 10 sau khi kiểm tra vài tuyển thủ như đám người từ Bắc Minh cũng chỉ có ba loại nhưng dạ phồn tinh có bốn loại đã là ngọn cờ đầu từ khảo hạch này các luyện hồn đại sư mấy đại vương quốc cố ý chọn bạch hổ vũ hồn Bạch hổ Vũ hồn thuộc về vũ hồn thông thường trên cơ bản chỉ cần là luyện hồn sư đều biết thủ pháp tăng lên nhưng mấu chốt là trên thị trường chỉ chuyên lưu hai chủng phương pháp tăng lên mà thôi chỉ có những người nghiên cứu sâu hơn hoặc luyện hồn sư có tạo nghệ luyện hồn học thâm hậu mới có thể nghĩ ra biện pháp thứ ba về phần loại thứ tư đại đa số luyện hồn sư Tam phẩm Đỉnh phong của Liên minh 13 nước đều ít biết biện pháp thứ năm chỉ có luyện hồn đại sư tứ phẩm trong liên minh 13 nước mới có chuyển lưu người thực sự làm được không có bao nhiêu bởi vậy thành tích này không làm người ta bất ngờ Đám người Trúc Thiên Lam cũng âm thầm gật đầu. Khảo hạch cần hiệu quả này, nếu không đến lúc đó mỗi người đều là điểm tối đa thì làm sao so. Lúc đi tới bàn của Loan Hồng, đám người Trúc Thiên Lam đều kinh ngạc ngây người. Bởi vì trên đáp án của Loan Hồng lại viết tới 6 loại đáp án hoàn chỉnh. Trong 5 loại đáp án, có rất nhiều đáp án tiêu chuẩn mà các luyện hồn đại sứ biết rõ, mà đáp án thứ 6 ngay cả Thiên Kim Quốc Trúc Thiên Lam cũng chưa từng nghe qua. Tình huống như thế nào? Ánh mắt mọi người lúc này đều nhìn xuống Loan Hồng dưới lôi đài. Yêu cầu khảo hạch là 5 loại Loan Hồng đã ghi đúng 5 loại, ghi thêm loại thứ 6 làm gì?" Đã thấy Loan Hồng bình thản mà kiêu ngạo nói, "Phương pháp tăng bạch hổ vũ hồn lên kỳ thật có 6 loại, tuy trận đấu yêu cầu chỉ viết 5 loại, nhưng ta cảm thấy nên viết 6 loại." Nói xong hắn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn sang Diệp Huyền. Những trận đấu trước hắn bị Diệp Huyền trấn áp, trong nội tâm của Loan Hồng sinh ra ngạo khi muốn tranh phong, bởi vậy trong đề mục thứ 2 hắn muốn lực áp toàn trường vì biểu hiện chính mình, làm cho mọi người biết rõ, tuy Diệp Huyền có thể áp hắn hai khảo hạch trước nhưng đối với một gã luyện hồn sư Tăng vũ hồn lên mới là trọng yếu nhất, mà Loan Hồng hắn mới là đệ nhất thiên tài. Đối mặt với Loan Hồng khiêu khích, Diệp Huyền vô cùng bình tĩnh, thần thái mới trôi nước chảy, cũng chưa từng liếc mắt nhìn hắn lần nào. Loại biểu lộ này còn làm Loan Hồng tức giận hơn bị khinh thường rất nhiều. Trước bàn của Loan Hồng, Trúc Thiên Lam đại sư và những người khác xấu hộ, lực chú ý đều tập trung vào đáp án thứ sáu của Loan Hồng. Nếu như là luyện hồn sư thiên tài bình thường viết xuống đáp án này, thì bọn họ sớm nhận định là sai lầm. Nhưng Loan Hồng thì khác. Vụ quang đại hội bắt đầu đến bây giờ đã qua nửa ngày, lúc này đám người chúc Thiên Lam đều âm thầm kinh hãi, mà hắn nói như chém đinh chặt sắt càng là mấy người bọn họ xấu hổ. Thân là luyện hồn đại sư đỉnh cấp của liên minh 13 nước nên bọn họ không thể nói bọn họ không biết đáp án thứ 6 của Loan Hồng chính xác hay không. Bởi vì lúc này các luyện hồn đại sư đều chú ý tới đáp án của Loan Hồng. Dùng Vạn Tâm Hoa làm chủ hồn dẫn, gia nhập tư ma thạch, cường cơ đằng các tài liệu gia tăng cường độ bạch hổ vũ hồn, tiến hành rèn luyện 3 lần sẽ gia tăng cường độ Túc Thiên Lam vừa nhìn, trong đầu của hắn suy nghĩ thật nhanh, trong nội tâm khiếp sợ càng ngày càng mạnh. Vẻ mặt các luyện hồn sư khác ngạc nhiên không cách nào che giấu được. Vài loại tài liệu khác có công dụng, một khi kết hợp đúng là có thể gia tăng cường độ của Bạch Hổ Vũ Hồn. Tăng Vũ Hồn từ nhất tinh lên nhị tinh có thể tiến hành tăng lên từ nhiều góc độ. Phương pháp của Loan Hồng nhịp nhàng ăn khớp, người là có khả năng là đúng. Bạch Hổ Vũ Hồn vốn dùng lực lượng chứ danh, muốn trực tiếp tăng lên ở phương diện này này, này dễ dàng phá hư kết cấu của vũ hồn. Thế nhưng dùng vạn tâm hoa làm chủ hồn dẫn, lập tức sẽ tiến hành đền bù quá trình như vậy, vì cái gì biện pháp như thế không có chuyển lưu trong liên minh 13 nước, quá tinh diệu, không ít luyện hồn đại sư rung động và thì thảo tự nói. Trên ghế tuyển thủ, khóe miệng loan hồng lúc này nở nụ cười nhạt tiêu sái. Các vị đại sư, các người cân nhắc lâu như vậy, không biết đáp án của ta là đúng hay sai. Đám người Trúc Thiên Lam nhìn nhau, trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ và nói. Chính xác. Nói xong câu đó, trong nội tâm mấy người vô cùng khiếp sợ càng có một tia xấu hổ, mấy người bọn họ đưa ra đề mục trong phủ quan đại hội nhưng không thể phân biệt được đáp án đúng sai của tuyển thủ, việc này truyền đi trên đại lục, các đại sư liên minh 13 nước không còn mặt mũi nào. Chương 477, đáp án sai lầm. Loan Hồng nghe xong cười ha ha, hắn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Diệp Huyền, lúc này mới ngạo nghễ ngồi xuống. Khác với các đại sư khác cảm thấy xấu hổ, trong nội tâm Tả Nhất Minh mừng rỡ không thôi, Loan Hồng điểm càng cao, hắn thắng được đặt cược càng lúc càng lớn, tự nhiên vô cùng hưng phấn. Sau khi đi qua bàn của Loan Hồng, hắn nhìn đáp án của Diệp Huyền. Ánh mắt Tả Nhất Minh không thể chờ đợi được trông xem, hắn ngạc nhiên, "Tiểu tử, ta cũng không tin đề mục thứ hai của ngươi là hoàn toàn đúng." Đáp án của Diệp Huyền trên giấy ghi lại 5 loại phương pháp. Tả Nhất Minh nhìn vào, hắn nhìn thấy 5 đáp án của Diệp Huyền, trong nội tâm Tả Nhất Minh lúc này trầm xuống. Sau khi hắn xem xong kết quả 5 đáp án, cảm giác mừng rỡ như điên xuất hiện trong lòng hắn, trên mặt mừng rỡ không che giấu được, không thể chờ đợi được đắc ý lên tiếng. "Chư vị, Thành tích trước đó của Diệp Huyền nghịch thiên, hiện tại xem ra cũng không gì hơn thế này, đề mục thứ hai chỉ đạt 120 điểm. Năm đáp án của Diệp Huyền có bốn loại đáp án giống tiêu chuẩn như đúc, còn loại thứ năm lại khác với đáp án tiêu chuẩn bình thường, không giống với đáp án thứ sáu của Loan Hồng lúc trước, hiển nhiên là đáp án sai lầm. Căn cứ quy tắc của trận đấu, kỳ đúng một đáp án được 40 điểm, sai một loại đáp án trừ 40 điểm, khi bốn đúng bốn loại sai một loại, Diệp Huyền tương đương còn ba loại nên được 120 điểm. Mấy khảo hạch trước Diệp Huyền luôn vượt qua Loan Hồng 90 điểm, nói cách khác qua khảo hạch thứ hai, Diệp Huyền và Loan Hồng chênh lệch với nhau 10 điểm. Hạng thứ ba cô động Vũ Hồn, người sáng suốt đều nhìn ra Vũ Hồn của Diệp Huyền kém xa không bằng Vũ Hồn của Loan Hồng, hơn nữa cho dù thành tích hạng hai, Loan Hồng vượt qua Diệp Huyền đạt được thứ nhất là chuyện ván đã đóng thuyền, làm cho nội tâm Tả Nhất Minh lúc này vui mừng không nói thành lời. Trái lại nội tâm của Đông Phương Ngôn ngữ lúc này trầm xuống. Nàng cũng nhìn thấy đáp án của Diệp Huyền, đáp án thứ năm chọn tài liệu thập phần quỷ dị phương pháp vô cùng kỳ quái chưa nghe nói qua, mặc dù không có trải qua nghiệm chứng nhưng căn cứ vào kinh nghiệm hắn cũng cho rằng là sai. Trúc Thiên Lam đại sư, Diệp Huyền hạng thứ ba, đạt được 120 điểm. Hỏa ố quốc hứa Tín Hoa đại sư cũng cười nhạt lên tiếng. Trúc Thiên Lam không có tùy tiện mở miệng, hắn cẩn thận dò xét đáp án của Diệp Huyền và Cao mày. Nhìn thấy kết cục này, trong lòng Diệp Huyền cũng có chút im lặng. Phương pháp tăng bạch hổ vũ hồn không dưới 10 loại, đề phòng kỹ thuật của liên minh 13 nước yếu kém. Cố ý chọn ra 5 loại đơn giản nhất, không nghĩ tới vẫn làm đám người Trúc Thiên Lam không biết. Lúc mình bị công bố đứng hạng 3120 điểm, rốt cuộc Diệp Huyền đứng lên. Các vị, phương pháp thứ 5 của ta là dùng hồn quan thạch làm hồn dẫn, gia nhập Đa La Diệp, Thiên chi Lan, Cửu Linh Thạch Nhũ các loại tài liệu. Các vị không nghiệm chứng đã nói đây là sai lầm, dường như có chút không ổn nha. Ha ha ha, tiểu tử, hẳn là ngươi là không phục. Nghe được Diệp Huyền mở miệng, tả nhất minh lập tức chào phúng, dương dương đáp ý phương pháp của người tả nhất minh ta chưa từng nghe qua mặc kệ nhìn từ chỗ nào góc độ nào đều sai mười phần căn bản không cần nghiệm chứng cần gì lãng phí thời gian đúng vậy thừa tín hoa hội trưởng cũng cười lạnh liên tục vũ hồn tăng lên chủ yếu từ hai phương diện một là tu vi hồn lực vũ hồn một khắc chính là thuộc tính bản thân vũ hồn nhưng người lựa chọn này vài loại tài liệu không liên quan gì tới hai phương diện này nghiệm chứng cũng nguồn phí công phu loan hồng vốn trông mong quan sát đáp án của diệp huyền dù sao hắn kiến thức rộng lớn biết rõ thiên hạ có cả trăm phương pháp khác nhau, chưa thấy qua chưa hẳn là sai lầm. Lúc này nghe Diệp Huyền sử dụng tài liệu liền an tâm không ít. Trong biện pháp của Diệp Huyền đều là tài liệu không liên quan, hơn nữa lộn xộn không thứ tự, với kiến thức của hắn chưa từng nghe nói những tài liệu của Diệp Huyền có thể gia tăng bạch hồ vũ hồn, không hề nghi ngờ, nhất định là sai lầm. Không thông qua nghiệm chứng đã nói sai lầm, các hạ không khỏi cũng quá trò đùa rồi. Phương pháp tăng vũ hồn đâu chỉ trăm loại, các hạ chưa nghe nói qua chưa hẳn đã là sai lầm. Diệp huyền cười lạnh nói một câu, tiểu tử, ngươi có càn quấy thì kết quả cũng giống như vậy, chẳng lẽ lão phu thân là luyện hồn sư tứ phẩm còn không nhìn ra đáp án chính xác hay không sao, theo như ngươi nói, mỗi tuyển thủ đều mơ tưởng nghiệm chứng đáp án của mình chẳng phải là lộn xộn. trận đấu tới khi nào mới kết thúc, tả nhất mình lạnh giọng quát lớn, tiểu tử, thua thì thua, làm gì tính toán chi ly, vốn lão phu còn tưởng rằng ngươi là nhân vật, hiện tại xem ra thật lề mề, cầm lên không bỏ xuống được, cũng không có gì cả. Trên mặt Thừa tín hoa đầy trào phúng, hắn cười lạnh nói với đông phương ngôn ngữ. Đông phương ngôn ngữ, tuyển thủ lưu vân quốc các người đều có tính cách này, quả nhiên là đi ra từ nơi nào thì người như thế nào. Lời này nói rất hợp, ha ha, ha ha ha. Trong nội tâm khô trần vô cùng giận dữ, hắn cười lạnh nói. Thừa tín hoa, nhìn ngươi cười đắc ý như vậy. Người không biết còn tưởng rằng Hòa Ô quốc các người lúc này là người thắng của phù quang đại hội đấy, thật không biết đệ nhất thiên tài Hòa ổ quốc lúc này có thể lọt vào top 10 hay không Nếu như không lọt vào top 10 thì đó mới là buồn cười. Ngươi! Hứa tín hoa tức giận suýt nổ phổi nhưng không thể nói gì. Hắn nhất có lòng tin vào đệ tử Trần Tức Minh nhưng biểu hiện thương thương trong phủ quang đại hội, chưa hẳn cầm ổn khả năng tiến vào tốc 10. Đây là cây gai trong lòng của hắn. cô Trần công khai nói ra như thế làm hắn nghẹn một bụng không thể phản bác. cô Trần cũng không để ý tới hắn, vừa chấp tay nói với Trúc Thiên Lam. Trúc Thiên Lam Đại sư, ta ngược lại cảm thấy Diệp Huyền nói đúng. Loại biện pháp này tuy chúng ta chưa từng thấy qua nhưng cũng chẳng phải đại biểu hắn nhất định sai lầm, không nghiệm chứng mà tùy đánh giá thành tích của tuyển thủ thì chẳng phải như trò đùa hay sao. Mặc dù không biết đáp án của Diệp Huyền nhưng trong nội tâm khô trần đã có tin tưởng mù quán với Diệp Huyền. Hắn tin tưởng Diệp Huyền nói như vậy thì nhất định có đạo lý của hắn. Chương 478 Ngoài ý muốn 1. Tả nhất mình nghe xong lạnh lùng cười cười. chúc Thiên Lam Đại Sư, ta thấy không cần đâu, đáp án ngu ngốc như vậy nhìn là biết sai lầm nếu như chúng ta lại nghiệm chứng, chẳng phải sẽ lãng phí thời gian? Khô Trần, ngươi không phải nhìn thấy chính mình sắp thua đặt cược nên ngăn cản chứ? Trên mặt Khô Trần lộ ra thần thái trào phúng. chuyện của Khô Trần ta nói ra chưa từng không thừa nhận, ngược lại Tả Nhất Minh hội trưởng ngươi đấy, liên tiếp phản bác nhưng không dám nghiệm chứng, chẳng lẽ sợ mình thua không nổi? Ha ha ha, ta sẽ sợ thua đề mục thứ hai. Tả Nhất Minh cất tiếng cười to. vậy ngươi liên tiếp cản trở là vì sao? không phải chuột dạ thì có thể là cái gì? Khô Trần cười lạnh liên tục. tốt. Chúc Thiên làm khoát tay chặn lại. Nếu tuyển thủ có vị nghị, chúng ta sẽ nghiệm chứng một phen. Kết quả sẽ chân thật nhất, không biết các vị có ý kiến hay không. Tự nhiên không có ý kiến. Khoái môi tả nhất mình nhách lên, hắn cười lạnh nhìn khô trần. Nếu ngươi đã kiên trì như thế, vậy thì ta cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Đến lúc đó kết quả ra có lời gì mà nói. Lúc này các tài liệu trong phương pháp của Diệp Huyền cũng được đưa tới. Đồng thời có một võ giả có bạch hổ vũ hồn nhất tinh được gọi lên lôi đài, do Trúc Thiên Lãm tự mình nghiệm chứng dựa theo phương pháp của Diệp Huyền và bắt đầu tăng đẳng cấp vũ hồn lên. Trên ghế tuyển thủ, không ít tuyển thủ đều trào phúng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền liên tiếp biểu hiện làm cho bọn họ gặp áp lực rất lớn. Hôm nay nhìn thấy Diệp Huyền sai lầm, trong nội tâm không ít người cảm thấy hả hê, mà Diệp Huyền yêu cầu càng làm cho mọi người cảm thấy hắn thua không nổi, trong nội tâm khinh tỵ càng nhiều. Trên lôi đài, quá trình chúc thiên lam nghiệm chứng cũng tiến hành. Ngay từ đầu trên mặt mọi người đều có vẻ khinh bỉ nhàn nhạt. Theo thời gian trôi qua thần sắc người xem dần dần ngưng trọng dựa theo đặc điểm tăng vũ hồn lên. nếu như luyện hồn sư sử dụng phương pháp tăng lên sai lần sẽ thất bại rất nhanh. trúc thiên lam dựa theo phương pháp của diệp huyền tăng lên lâu như vậy. vũ hồn của võ giả kia chẳng những không có chút kháng cự nào, ngược lại còn dần dần ngưng luyện. lực lượng vũ hồn tăng lên và tràn ngập bạch hồ vũ hồn của đối phương. này, tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi. hẳn là phương pháp của diệp huyền là chính xác hay sao? trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả mọi người nghiêm túc, bọn họ cẩn thận quan sát tình huống. Chỉ thấy từng loại tài liệu được trúc thiên lam dựa theo phương pháp của Diệp Huyền rót vào vũ hồn của đối phương, Bạch Hổ vũ hồn của võ giả kia không ngừng gào thét liên tục, hào quang trên người tỏa sáng, hơn nữa càng ngày càng sáng, lực lượng vũ hồn nồng đậm tăng lên rất mạnh. Loại tình huống này là tình huống từ vũ hồn nhất tinh tăng lên tới nhị tinh. Điều đó không có khả năng, tuy hồn quang thạch có thể tăng cường độ vũ hồn nhưng sẽ tạo thành tổn hại cực lớn với vũ hồn, dưới tình huống bình thường phải đồng thời gia nhập lãnh tâm tùy các loại tài liệu mới có thể làm kết cấu vũ hồn ổn định lại trong các tài liệu của Diệp Huyền đưa vào không có tài liệu nào ổn định vũ hồn. vì sao bạch hổ vũ hồn không bị phá hư? nói đúng à? còn có Đa La Diệp. căn cứ nguyên lý vũ hồn căn bản không cách nào sinh ra tác dụng lên bạch hổ vũ hồn. vì cái gì lúc trước Trúc Thiên làm đại sư gia nhập Đa La Diệp, nhưng bạch hổ vũ hồn của đối phương còn rất hưởng thụ. Thiên Chi Lan, Cửu Linh Thạch Nhũ, những tài liệu này ta chưa từng nghe nói có tác dụng với bạch hổ vũ hồn. cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? nhìn bạch hổ vũ hồn trên người võ giả không ngừng ngưng thực một đạo tinh hoàn dần dần xuất hiện, rất nhiều luyện hồn sư lúc này khiếp sợ không gì sánh kịp. trong ánh mắt khó tin của tất cả mọi người khi gia nhập tài liệu cuối cùng, trung quanh bạch hổ vũ hồn có hai đạo tinh hoàn mơ hồ xuất hiện, rốt cục hình thành hoàn mỹ. hai đạo tinh hoàn màu đỏ không ngừng chấn động quanh người bạch hổ vũ hồn, hình thành một đạo hào quang sáng lạn. không ngờ là tinh hoàn màu đỏ, điều đó không có khả năng. không ít luyện hồn sư khiếp sợ mở miệng, trợn mắt há hốc mồm. màu sắc của tinh hoàn thiên kỳ bách quái nhưng đại đa, đa số thời điểm đều có thuộc tính giống với thuộc tính của vũ hồn. Chưa chuyện đó ra, có 3 loại màu sắc tinh hoàn đặc thù thập phần thưa thớt, một loại là màu đỏ, một loại khác là màu bạc, còn có một loại là màu vàng. Trong đó tinh hoàn màu đỏ đại biểu vũ hồn võ giả tăng lên, hấp thu hồn lực thập phần hoàn mỹ và tân cấp. Lúc Diệp Huyền đưa ra những tài liệu kia, trong mọi người hiểu biết gần như không có loại nào đặc biệt phù hợp với Bạch Hồ vũ hồn. Cuối cùng nó hình thành tinh hoàn màu đỏ, kết quả này làm mọi người há hốc mồm không rõ là như thế nào. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm tất cả mọi người đều không hiểu ra sao, ngay cả Loan Hồng cũng ngây ngốc, cho dù hắn kiến thức rộng rãi, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có kết quả giống như thế. Trong lúc mọi người khiếp sợ, Diệp Huyền biểu lộ đạm mạc, nhàn nhạt mở miệng nói: "Các vị đại sư, nếu như kết quả đã có, không biết đáp án của ta có chính xác hay không?" Hắn nói lời này giống như sấm sét là bừng tỉnh những người xung quanh. "Tiểu tử, điều đó không có khả năng, Hồn Quang Thạch, Đa La Diệp, Thiên Chi Lan, những tài liệu này chưa từng nghe nói qua phù hợp với Bạch Hổ Vũ Hồn." nhất định là an gian. Tả Nhất Minh không thể tin được, kinh sợ mở miệng, "Tả Nhất Minh, ngươi không phải thua không nổi chứ?" Cô Trần cười lạnh nói một câu, trên mặt hắn lúc này tươi cười như nở hoa. "Cô Trần, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì, ta và ngươi đều là luyện hồn sư tứ phẩm, chẳng lẽ không biết ta nói là đúng hay sao sao?" Tả Nhất Minh vẫn nộ quát, "Hắc hắc." Cô Trần lúc này trào phúng, vẻ mặt đắc ý nói, "Đại thế giới không thiếu cái lạ, ai nói hồn quang thạch không cách nào tăng bạch hồ vũ hồn?" Nói không trường trong đó có nguyên lý đặc biệt, ta phả ngươi không biết à? Ngươi, ta chẳng muốn nói với ngươi, Trúc Thiên Lam đại sư, ta cảm thấy Diệp Huyền có đáp án nhất định là sai, khảo nghiệm vừa rồi nhất định là an gian. Tả Nhất Minh vội vàng nói với Trúc Thiên Lam. Giờ này khắc là Trúc Thiên Lam vừa mới nghiệm chứng đáp án xong nhưng hắn vẫn khép sợ không nhỏ. Chương 479, ngoài ý muốn 2. Trong mọi người chỉ có hắn tự mình nghiệm chứng đáp án, cảm nhận được đáp án của Diệp Huyền thần kỳ như thế nào. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hò ồn Quang Thạch, Đa La Diệt, Thiên Chi Lan, những tài liệu này nhìn như lộn xộn không thứ tự, cũng không có hiệu quả gia tăng Bạch Hổ Vũ Hồn, thật không nghĩ đến liên hợp lại sẽ sinh ra hiệu quả như thế. Lúc trước trong quá trình nghiệm chứng giáp án hắn không biết các loại tài liệu có nguyên lý cụ thể như thế nào, hiệu quả sau khi dung hợp cũng được hắn cảm thụ rõ ràng, hơn nữa rung động thật sâu. Nếu như không phải tự mình động thủ kiểm tra, trước khi nghiệm chứng hắn cũng không thể tin được vài loại tài liệu kết hợp với nhau lại có hiệu quả như thế. Túc Thiên Lam đại sư Mọi người thấy Trúc Thiên Lam vẫn còn khiếp sợ, không ít đại sư không ngớt lời nhắc nhở. Trúc Thiên Lam lúc này tỉnh táo lại và nói. a, các người mới vừa nói cái gì? Tả nhất minh vội vàng nói. Trúc Thiên Lam đại sư, đáp án của Diệp Huyền nhất định có vấn đề, trong đó tuyệt đối có cổ quái. Sắc mặt Trúc Thiên Lam lập tức trầm xuống. Tả nhất minh hội trưởng, ý của ngươi là quá trình nghiệm chứng của ta là sai lầm sao? Không, không, ta không phải ý tứ này, chỉ là. Được rồi, không cần nhiều lời, đã nghiệm chứng kết quả rõ ràng. Mọi người còn có gì để nói? Ta cho rằng Diệp Huyền có đáp án hoàn toàn chính xác, hắn được điểm tối đa. Ta tin tưởng quá trình Trúc Thiên Lam Đại sư nghiệm chứng, cũng đồng ý với kết quả của Trúc Thiên Lam Đại sư. Ta cũng đồng ý. Các đại sư khác không biết nguyên lý cụ thể như thế nào nhưng kết quả nghiệm chứng đã rõ ràng. Bọn họ cũng không thể không thừa nhận đáp án của Diệp Huyền thật sự có thể tăng bạch hồ vũ hồn, thậm chí còn là biện pháp tốt nhất mà bọn họ từng biết tới từ trước tới nay. Ít nhất bọn họ biết rõ năm phương pháp khác rất ít làm cho bạch hổ vũ hồn trong quá trình tăng lên nhị tinh đạt được tinh hoàn màu đỏ. Này, sắc mặt tả nhất minh khó coi, hắn không cam lòng nhưng nhiều người đều cho rằng Diệp Huyền được điểm tối đa, hắn cũng không thể tránh được. Đa tạ các vị đại sư xem xét công bằng, Diệp Huyền chắp tay và mỉm cười ngồi xuống, đáng giận, loan hồng siết chặt hai đấm, sắc mặt khó coi. Vị trí thiên kim quốc có một đôi mắt dễ thương động lòng người nhìn sang, không ngừng dò xét Diệp Huyền, bộ ngực cao ngất phập phòng. Trong nội tâm sinh ra gận sóng, thân là thiên chi kiều nữ của thiên kim quốc, đệ nhất thiên tài hạ thất hề vẫn cho rằng mình mới mới là đệ nhất thiên tài của liên minh 13 nước. Nàng rất cao ngạo, tại thiên kim quốc không nói chung với người nào, cao ngạo lạnh lùng nên có danh sương băng sơn mỹ nhân. Trong phù quang đại hội lần này, nàng cho rằng mình sẽ một đường nổi danh, hiện tại nàng biết được cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mà loan hồng cường thế cũng làm cho nàng thở không được. Tuy biểu hiện ra ngoài không có gì nhưng nội tâm của nàng đã có cảm giác thất bại sâu sắc Không giống với Loan Hồng cường thế, Diệp Huyền ít xuất hiện nhưng làm tâm thần Hạ Thất hề chập chờn, tình tiết phức tạp, vẻ mặt lạnh nhạt đối mặt với tất cả, thái độ và bộ dạng không sợ hãi làm cho Hạ Thất hề biết rõ trên đời này còn có thiếu niên mị lực như vậy. Đặc biệt là Diệp Huyền với thái độ vĩnh nhục không sợ hãi càng làm cho Hạ Thất hề tràn ngập hiếu kỳ với hắn. Trên người Diệp Huyền giống như có một loại ma lực dần dần hấp dẫn nàng, làm cho Hạ Thất hề có xúc động muốn hiểu rõ về đối phương. Thời điểm tâm thần Hạ Thất hề sinh ra gợn sóng, trên lôi đài có tiếng cười to Ha ha ha, Tạ Nhất Minh, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Lúc trước là ai nói với ta đáp án của Lưu Văn Quốc Diệp Huyền nhất định sai lầm nên không cần nghiệm chứng? Cô Trần liên tục cười to, thần thái đắc ý biểu hiện rõ ra ngoài. Hừ, trận đấu còn không có kết thúc đâu, ngươi đắc ý cái gì? Diệp Huyền cũng chỉ vượt qua 90 điểm mà thô sau khi đề mục thứ ba kết thúc, ta hy vọng ngươi còn có thể cười được. Tả Nhất Minh cắn răng cười lạnh lên tiếng. Quá trình kiểm tra đề mục thứ hai kết thúc, cuối cùng Diệp Huyền và Loan Hồng đạt được 200 điểm. Việc này kinh động toàn trường, trong các tuyển thủ khác nhiều nhất là 160 điểm, đó là Dạ Phồn Tinh. Hơi không nghỉ ngơi và hồi phục, khảo nghiệm đề mục thứ ba cũng bắt đầu. Trong sân cốc, tất cả mọi người hít thở dồn dập. Kết quả khảo hạch cuối cùng xuất hiện trước mặt, sau khi kiểm tra đề mục thứ ba kết thúc cũng là lúc bài danh phù quang đại hội được định ra. Lực chú ý của tất cả mọi người lúc này đều nhìn sang Diệp Huyền và Loan Hồng. Trận đấu đến bây giờ, hai người bọn họ đã là tiêu điểm toàn trường, chức quán quân cũng chỉ thuộc về một trong hai người bọn họ mà thôi. Dụng cụ thật lớn được đưa lên lôi đài, đồng thời rất nhiều vũ hồn của tuyển thủ cũng được sửa sang lại và đưa vào trong dụng cụ kiểm tra. Phi ưng vũ hồn, trung đẳng, vũ yến vũ hồn hạ đẳng, thứ lang vũ hồn, kết cấu vũ hồn hư hao, bất nhập lưu, cự hùng vũ hồn, trung đẳng. Từng vũ hồn được đưa vào trong dụng cụ kiểm tra. Thành tích mỗi vị tuyển thủ lúc này được báo ra rõ ràng. Trên cơ bản kiểm tra đề mục thứ ba kết thúc, lúc này đã có không ít tuyển thủ đã có thành tích rõ ràng. Thố sơ giản lực phán định thứ hạng của mình có thể lọt vào top 50 hay không? Một ít người có hy vọng cao tiến và đều chờ mong không nhỏ, tuyển thủ thành tích kém phiền muộn không ngớt, sắc mặt khó coi. Đương nhiên ánh mắt của mọi người lúc này đều nhìn sang vũ hồn của Diệp Huyền và Loan Hồng. Trước đó đã có nhiều người kết thúc, trước mắt Diệp Huyền còn vượt lên trước Loan Hồng 90 điểm, kiểm tra hai người bọn họ xong cũng là lúc kết thúc đại hội. Dựa theo tình huống bình thường, Diệp Huyền vượt lên 90 điểm đã có hy vọng to lớn đạt chức quán quân. Hết lần này tới lần khác Diệp Huyền ngưng luyện ra ra là Lam Tinh Thảo Vũ Hồn, tổng lịch sử Lam Tinh Thảo Vũ Hồn ngưng luyện cao cấp nhất cũng chỉ là trung đẳng mà thôi. Ai, nếu Diệp Huyền không cô động Lam Tinh Thảo Vũ Hồn, như vậy mặc cho loan hồng Vũ Hồn mạnh bao nhiêu, quán quân lần này chắc chắn là của hắn, chỉ tiếc hắn cô động lại là Lam Tinh Thảo Vũ Hồn, kết cục khó mà nói. Một gã tuyển thủ cảm thắn nói một câu, chương 480, không phục, một, cái gì khó mà nói. Loan Hồng nhìn kim bằng vũ hồn có thể được đánh giá hạng nhất cao tới 8 phần 10, mà Diệp Huyền luyện chế Lam Tinh Thảo vũ hồn có mạnh hơn nữa cũng là trung đẳng, hắn sẽ đạt được 200 điểm. Mặt khác người đạt giải quán quân của cả đại hội chính là Loan Hồng cao tới 10 phần. Đúng thế, Diệp Huyền quá mức vô lễ, thực nghĩ mãi mà không rõ với thực lực của hắn tại sao lại cô động Lam Tinh Thảo vũ hồn, không công mang chức quán quân giao cho kẻ khác. Đúng thế, chỉ cần hắn có thể cô động ra vũ hồn nào khác, hắn nhất định là quán quân, hết lần này tới lần khác không rõ à, thật sự là không rõ. không ít luyện hồn sự ở nơi này liên tục lắc đầu và buồn bực không thôi. trong khi mọi người nghị luận, Rod cục đến phiên kiểm tra Kim bằng vũ hồn của Loan Hồng. Đại bằng màu vàng uy phong lẫm lẫm vừa tiến vào phạm vi chắc hồn nghi, cả cuộc khảo thì lúc này không ngừng có tiếng kêu cào không dứt. Kim bằng vũ hồn, hạng nhất. một hàng chữ to xuất hiện trên chắc hồn nghi. quả nhiên là hạng nhất. Diệp Huyền xong rồi. cuốn quân lần này không phải Loan Hồng không ai có thể hơn. đáng tiếc, thật đáng tiếc. thành tích vừa ra. Toàn trường lập tức sinh ra âm thanh hoan hô rất lớn. Thành tích của Loan Hồng không làm cho bất cứ người nào cảm thấy bất ngờ. Mọi người chỉ tiếc núi thay Diệp Huyền, rõ ràng đạt được quán quân là hắn. Cuối cùng hắn chấp tay tặng cái khác làm tất cả mọi người thổn thức không thôi. Ha ha ha, Khô Trần, ngươi cười đi, có bản lĩnh thì ngươi lại cười đi. Trên lôi đài, cả nhất minh dương dương đắc ý và cười vang vô cùng thoải mái. Loan Hồng vũ hồn đạt được đánh giá hạng nhất, như vậy hắn thắng được 50 viên huyền thạch trung phẩm là chuyện ván đã đóng thuyền. Hừ. Trận đấu còn chưa kết thúc, ngươi đắc ý cái gì? Cô Trần hứa lạnh lên tiếng nhưng nội tâm nặng trịch. Hắn cũng biết Diệp Huyền khó có khả năng xoay chuyển tình thế nhưng nội tâm của hắn vẫn có chút chờ mong, Diệp Huyền cuối cùng vẫn có hy vọng chiến thắng. Ha ha, đến lúc này mà ngươi vẫn chưa từ bỏ ý đồ sau, ta thật không biết nên hỏi vì cái gì ngươi kiên trì như thế, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, ha ha ha ha. Tả nhất Minh Dương Dương đắc ý, lúc trước thừa nhận tất cả phiền muộn triệt để biến mất, hắn chỉ còn lại thoải mái vô tận. Diệp Di Vân Ngạo Tuyết nhìn cảnh này, hai tay siết thành nắm đấm, nội tâm vô cùng lo lắng cho Diệp Huyền. Kiểm tra vẫn tiếp tục, kế tiếp vũ hồn cua đám người Hà Từ Đình, Hứa Chính Thanh, Đình Lam. Vân Ngạo Tuyết cũng được kiểm tra xong, đạt được đánh giá thượng đẳng, mà vũ hồn của dạ Phồn Tinh và Hạ Thất Hề cũng giống như Loan Hồng, tất cả đều là hạng nhất. Nội tâm không ít luyện hồn sư nơi này cảm khái không thôi. Phù Quang Đại hội, tư đại biểu thực lực luyện hồn sư đỉnh cấp của Liên minh 13 nước Nhưng trước kia người có thể cô đọng vũ hồn thượng đẳng đã là thành tích ưu tú nhất, không nghĩ tới tuyển thủ lần này thực lực lại mạnh đến mức này. Chẳng những số lượng tuyển thủ đạt được thượng đẳng nhiều gấp đôi, còn có ba người được đánh giá hạng nhất, trước kia bọn họ không có cảm tưởng như thế. Sau một lát đến phiên vũ hồn của Diệp Huyền được kiểm tra, cô Trần, hảo hảo mở to mắt ra nhìn đi, ngươi cuối cùng vẫn bại trong tay của ta, ha ha ha ha, tả nhất minh dương dương đắc ý, cản dỡ không thôi. Cô Khô Trần hư lạnh một tiếng, không nói gì. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lam Tinh Thảo Vũ Hồn của Diệp Trần được đưa vào chắc hồn nghi. Trước mắt bao người, Lam Tinh Thảo Vũ Hồn cao ba xích được đưa vào trong chắc hồn nghi kiểm tra. Từng đạo hào quang sệt qua Lam Tinh Thảo Vũ Hồn, tất cả dụng cụ bình thản không có một tia phản ứng. Hiện tượng này làm cho Hoa Ô Quốc Hứa Tín Hoa Hội trưởng cười to. Ha ha, ta thấy mọi người vừa rồi xem trọng Diệp Huyền, đến bây giờ chắc hồn nghi còn không có một tia phản ứng. Ta thấy Vũ Hồn của Diệp Huyền đừng nói là đánh giá trung đẳng, chỉ sợ muốn đánh giá hạ đẳng cũng khó khăn. Ha ha ha ha! Thần sắc của hắn hung hăng càn quấy, càn dỡ cười to, đôi mắt giếp thành một tuyến, bộ dạng đắc ý làm cho người ta cảm thấy chán ghép. Đám người đông phương ngôn ngữ trầm giọng không nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Đúng lúc này! Đích đích đích! Chắc hồn nghi vốn không có chút biến hóa nào, đột nhiên nó bọc phát tiếng kêu vang. Đồng thời từng đạo hào quang không ngừng xuất hiện trong chắc hồn. Dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, một hàng chữ to xuất hiện trên chắc hồn nghi. Lam tinh thảo vũ hồn, hạng nhất! hai chữ cuối cùng đều có hào quang rực rỡ đầy vinh dự, nó sáng tới mức làm ánh mắt mọi người bị nhè đi. hạng nhất, điều đó không có khả năng. xảy ra chuyện gì, dụng cụ xuất hiện trục chặt sao? Lam Tinh Thảo Vũ Hồn lại được đánh giá hạng nhất, chẳng lẽ mắt của ta bị mù? trong sơn cốc không ngừng có tiếng nói khiếp sợ vang lên, dường như có tiếng sấm cuồn cuộn bao phủ trời cao. không có người ngờ tới Vũ Hồn của Diệp Huyền được đánh giá là hạng nhất. lúc này hai tên tả nhất Minh và Hứa Tín Hoa đang Dương Dương Đắc ý lúc trước đã mở to mắt. Bọn chúng há to miệng không nói thành lời thiếu chút nữa đã cắn vào đầu lưỡi bản thân ngay sau đó thở hổn hển gào to điều đó không có khả năng nhất định đã xảy ra vấn đề ở đâu đó dụng cụ trục trặc đúng rồi nhất định là dụng cụ trục trặc trong lúc nhất thời cả cả hồi trường trận đấu nổ tung nồi đây là cảnh tượng ngoài mong đợi tất cả mọi người nơi đây không ai có thể giữ được bình tĩnh chỉ có diệp huyền vẫn lặng lẽ ngồi tại chỗ như cũ trên mặt không có một tia biểu lộ dường như kết quả này nắm trong dự liệu của bản thân người tới Lập tức thay đổi chắc hồn nghi mới cho ta. Thiên Kim Quốc chúc Thiên Lam Hội trưởng ngây ngốc nhìn kết quả như thế. Hắn lập tức bảo nhân viên công tác thay đổi chắc hồn nghi mới và tiến hành kiểm tra lần thứ hai. Trước mắt bao người, chắc hồn nghi trải qua kiểm tra một lúc. Âm thanh kêu to rồn dập vang lên, cho thấy kết quả giống như đúc lúc trước. Kết quả này vẫn làm mọi người không hiểu vì sao. Lần thứ nhất còn có thể nói là chắc hồn nghi có vấn đề, kiểm tra lần thứ hai lại có kết quả hạng nhất giống như lần trước. Kết quả như thế làm người ta suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ Diệp Huyền cô động Lam Tinh Thảo Vũ Hồn thật sự có gì đó đặc biệt?